Chương 6 Tuyết rơi độc ngột tới nỗi khi tôi rời khỏi nhà, trời còn trong xanh. Thế mà chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã lướt qua một tòa lâu đài trông chẳng khác gì cái bánh cưới. Phủ xung quanh là một lớp kem trắng dày ịt. Tôi lê bước vào ngõ, bước chân tôi nặng nề và những ngón chân đã tấy đỏ. Tôi rung cầm cập dưới cái áo khoác lụa tàu quá mỏng. Một luồng tuyết trắng cuộn lên từ từ không gian xám ngắt vô tận, gần như che khuất danh thự Granta, phủ lấp âm thanh và làm thế gian chậm lại với một nhiệt độ lạc kỳ. Bên kia bờ dậu các tỉa gòn gàng, xe cộ lướt qua cẩn trọng chưa từng có. Khách bộ hành chỉnh trọng, chệt choạng rinh rỉ trên vỉa hè tôi kéo khăn choàng qua mũi thầm ước mình đã ăn mặc thứ gì đó hợp lý hơn đôi giày búp bê và chiếc váy ngắn vải nhung tôi quá ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Nathan mà là bố Will nó đang nằm trên giường ông nói ngước nhìn lên từ dưới vòng nó không ổn lắm tôi đang nghĩ có nên gọi bác sĩ không. Nay thần đâu ạ? Sáng nay nghỉ Tất nhiên là nghỉ cả ngày Gã y tá đó đến rồi đi chỉ trong tích tắc Nếu tuyết cứ rơi thế này Thì tôi không chắc lát nữa chúng ta sẽ làm gì Ông ta nhún vai Như thể những chuyện này là vô phương cứu chữa Rồi mất hút xuống cuối lành lang Mất hút xuống cuối hành lang Rõ ràng là nhẹ nhõm khi không phải gánh trách nhiệm nữa Cô biết nó cần gì? phải không ông ta nói với qua vai tôi cởi áo khoác và dày và vì biết bà trainer đang ở tòa bà đánh dấu những ngày có hẹn lên một cuốn lịch ghi nhớ để trong ngăn bếp của Will tôi chờ đôi tất ướt lên lò sưởi để sấy khô có một đôi tất của Will trong giỏ đồ đại dắt thế là tôi đi vào đôi tất rộng đến nực cười so với chân tôi Nhưng thật tuyệt vời khi có đôi chân khô ráo, ấm áp, quêu không đáp khi tôi gọi. Thế nên một lát sau tôi pha cho anh một cốc nước, khẽ gõ cửa rồi thò đầu vào phòng. Trong bóng tối lờ mờ, tôi chỉ nhìn thấy hình hài anh dưới chiếc chăn lông vịt. Anh đang say ngủ. Tôi lùi ra một bước, đóng cửa lại sau lưng, rồi bắt tay vào những công việc buổi sáng của mình. Mẹ tôi dường như luôn gom góp được niềm thỏa mãn thể chất từ một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ. Giờ đây, tôi đã phải hút bụi và quét nhà hàng ngày suốt một tháng ròng. thế mà tôi vẫn không cảm nhận được sự quyến rũ đó. Tôi ngờ rằng sẽ không có lúc nào trong đời mà tôi không muốn có người khác làm việc này hơn là phải tự làm. Nhưng trong một ngày như hôm nay, khi Will nằm bệt trên giường và thế giới bên ngoài kia dường như đã đóng băng, Tôi có thể thấy có một dạng niềm vui thiền định trong trò đi tới đi lui từ đầu này tới đầu kia khu nhà phụ này. Trong khi tôi hút bụi và đánh bóng, tôi mang chiếc đài từ phòng này qua phòng khác cùng mình, mở tiếng nhỏ để không làm phiền Will. Chốc chốc, tôi lại ló cổ qua cửa. Lần nào cũng thấy anh thở đều đều. Thế rồi, chỉ tới khi đã một giờ trưa mà anh vẫn chưa tỉnh, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. tôi xếp đồi tôi xếp đầy giỏ củi để ý thấy tuyết đã phủ chừng 5 phân trên mặt đất tôi pha cho Will một ly nước mới rồi gõ cửa khi gõ lần nữa tôi gõ thật mạnh sao giọng anh khàn khàn như thể tôi vừa đánh thức anh tôi đây tôi thấy anh không đáp tôi nói luisa ấy mà tôi vào được không tôi khó mà nhảy nhót gì được Căn phòng âm u, rèm cửa chưa kéo lên. Tôi bước vào trong, để mắt làm quen với ánh sáng lờ mờ. quê nằm nghiêng, một tay khoanh trước ngực như thể để giúp anh trụ thẳng người. Vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy tới giờ. Đôi khi tôi dễ mất, đôi khi tôi dễ quên mất là anh không thể tự mình trở người. Một bên tóc anh dựng lên, chiếc chăn lông vịt quấn chặt quanh người. mùi da thịt đàn ông chưa tắm, âm ấm, ấm phụ khắp căn phòng. Sự mở đầu của một ngày lao động như vậy kể ra thì không khó chịu, nhưng vẫn hơi đáng ngạc nhiên. Tôi có thể làm gì đây? Anh muốn uống nước không? Tôi cần thay đổi tư thế. Tôi đặt ly nước xuống mặt tủ kéo, xuống mặt tủ kéo, rồi đi tới bên giường. Anh anh muốn tôi làm gì? Anh nuốt vào từ tốn. như thế làm thế đau lắm nhắc rồi trở tôi rồi điều chỉnh thành giường cao lên đây anh hất đầu bảo tôi lại gần hơn đặt cánh tay cô dưới cánh tay tôi vòng hai tay sau lưng tôi rồi kéo ra sau cứ ngồi trên giường như thế mới không bị trẹo thắt lưng tôi không thể coi như chuyện này không có chút nào kỳ quặc tôi vòng tay quanh anh Hương cơ thể anh phả đầy cánh mũi tôi. Da anh ấm áp cọ vào da tôi. Trừ gặm tay anh, chẳng còn cách nào đưa tôi gần sát hơn gần sát anh hơn được, được nữa. ý nghĩ đó hơi kích thích tôi. Tôi phải cố hết sức giữ vững tinh thần. Sao thế? Không có gì. Tôi hít một hơi, đang hai tay vào nhau và điều chỉnh vị trí cho tới khi tôi cảm thấy đã ôm được anh vững chảy. Anh to hơn tôi nghĩ... Chẳng hiểu sao, cả nặng hơn nữa. Thế rồi, đếm từ 1 đến 3, tôi kéo mạnh ra sau. Chúa ơi! Anh càm làm vào vai tôi. Sao? Tôi suýt thả rơi anh. Tay cô lạnh kinh khủng. Vâng, à, nếu anh mà thèm ra khỏi giường, anh sẽ biết ngoài trời tuyết rơi thật rồi đấy. Tôi chỉ nửa đùa, nhưng giờ tôi nhận ra da anh nóng hổi dưới lần áo phong. Nóng cái nóng rang chừng như tỏa ra từ sâu trong cơ thể anh. Anh lên khẽ khi tôi điều chỉnh cho anh dựa vào gối. Tôi cố thao tác nhẹ nhàng chậm rãi hết sức. Anh chỉ cái điều khiển từ xa có thể nâng đầu và vai anh lên một chút. Nhưng đừng cao quá, anh lẩm bẩm, hơi chóng mặt. Tôi bật đèn ngủ lên, mặc kệ anh phản đối yếu ớt, để tôi nhìn rõ được mặt anh. Will Anh ổn không Tôi phải nói câu đó hai lần Anh mới trả lời tôi Không phải ngày tốt nhất của tôi Anh cần thuốc giảm đau không Có Lại mạnh nhé Có lẽ paracetamol nhỉ Anh dựa lưng vào ghế Gối vào chiếc gối lạnh ngắt Rồi thở dài Tôi đưa cái cốc BC cho anh Nhìn anh nuốt Cảm ơn Sau đó anh nói Và đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái Will chưa bao giờ cảm ơn tôi về điều gì Anh nhắm mắt Trong một lát tôi cứ đứng ở cửa quan sát anh Ngực anh phập phồng dưới áo Miệng anh hơi mở ra Hơi thở anh ngắn Và có lẽ hơi mặn nhọc hơn mọi ngày Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh không ngồi trên xe lăn Và tôi không chắc có phải anh nằm thế là để ổn định huyết áp hay không Đi đi Anh lẩm bẩm Tôi đi ra Tôi đọc tạp chí, chị thỉnh thoảng ngóc đầu lên để xem tiết phụ dày quanh ngôi nhà, giăng lên bầu cửa sổ tạo nên khung cảnh trắng xóa như rải bột. Tới 12 giờ 30 trưa, mẹ nhắn tin cho tôi bảo rằng bố không thể chạy xe xuống đường. Về nhà thì phải gọi điện báo trước cho bố mẹ nhé. Bà chị bảo, tôi không hiểu nổi mẹ nghĩ mẹ đang làm gì nữa. tiễn bố ra đường với một chiếc xe trượt tuyết và chú chó kéo xe giống saint bernard ư tôi nghe tin tức địa phương trên đài xa lộ ùn tắc tàu hoãn chuyến trường học tạm thời đóng cửa là những gì tròn mưa tuyết bất thần kéo theo tôi trở vào phòng will nhìn lại anh tôi không thích màu da của anh anh tái nhợt bên má nào cũng nhiều điểm trắng bật will tôi gọi khẽ Anh không nhúc nhích Will Tôi thoáng trào lên cảm giác sợ hãi Tôi gọi tên anh thật to Hai lần nữa Không có tiếng đáp Cuối cùng tôi cúi xuống bên anh Mặt anh chẳng có cử động nào lộ rõ Ngực anh tôi không thấy phập phồng. Hơi thở của anh lẽ ra tôi phải cảm nhận được Hơi thở của anh nhỉ Của anh chứ nhỉ Tôi cúi mặt xuống sát mặt anh Cố tìm một hơi thở ra khi không tìm được, tôi với tay chạm nhẹ vào mặt anh. anh trùng lại mắt bật mở, chỉ cách mắt tôi chừng dặm dâm phân. tôi xin lỗi, tôi nói nhảy bật ra sau. anh chớp mắt, liếc nhìn quanh phòng như thể anh vừa ở nơi nào rất xa nhà. lưu đây mà, tôi nói, khi không dám chắc anh có nhận ra mình không. vẻ mặt anh hơi ngờ ngác. Tôi biết, anh ăn súp nhé, anh ăn chút súp nhé. Không, cảm ơn. Anh nhắm mắt lại, thêm thuốc giảm đau nhé. Gò má anh hơi bóng mồ hôi. Tôi đưa tay ra, chiếc chân của anh cảm giác khá nóng và ướt đẫm. Điều đó khiến tôi lo lắng. Có việc gì tôi nên làm không? Ý tôi là nếu nay Nathan không thể tới đây. Không, tôi ổn. anh lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại tôi xem qua tập tài liệu cố tìm hiểu xem liệu tôi có bỏ sót điều gì tôi mở tủ thuốc hộp đựng găng tay cao su và băng dáng vết thương tôi nhận ra mình không hề biết phải làm gì với những thứ này tôi gọi điện thoại nội bộ để nói chuyện với bố will nhưng tiếng chuông điện thoại chừng như đã mất hút vào một gian phòng trống rỗng tôi nghe thấy nó dồi lại vào cánh cửa khu nhà phụ Tôi định gọi cho bà trainer thì cánh cửa sau bật mở, thành bước vào, người ông bọc trong lớp lớp áo quần dày sụ, chiếc khăn len và cái mũ hầu như bịt kín cả đầu ông. Ông mang theo một luồng gió lạnh ngắt và một cơn mưa tuyết nhỏ. Chào, ông nói, rượu tuyết ra khỏi giày và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Cảm giác như căn nhà đột ngột bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Ôi, ơn chúa, ông tới rồi. Tôi nói, anh ấy không khỏe, anh ấy đã ngủ gần hết cả buổi sáng mà hầu như chẳng uống gì. Tôi không biết phải làm gì nữa. Nathan rút vội áo khoác, phải đi bộ cả đoàn đường. đoạn đường tới đây, xe buýt ngừng chạy cả. Tôi đi pha trà cho ông, khi ông vào kiểm tra quêu. Cậu ấy nóng rẫy ông nói, cậu ấy thế này lâu chưa? Cả buổi sáng. Tôi nghĩ anh ấy sốt, nhưng anh ấy nói chỉ muốn ngủ thôi. Chú ơi, cả buổi sáng, cô không biết cậu ấy không thể tự điều hòa nhiệt độ bản thân sao? Ông lướt qua tôi, bắt đầu sụp sạo khắp tủ thuốc. Kháng sinh, loại mạnh. Ông dơ một cái lò lên, dốc một viên vào cái cối, rồi dùng chày nghiến nát với vẻ giận dữ. Tôi tiếng là phía sau ông. Tôi đã cho anh ấy một viên paracetamol. Thế thì khác gì cho cậu ấy ăn kẹo trái cây? Tôi không biết gì cả, có ai nói cho đâu. Tôi đã mặc ấm cho anh ấy. Nó ở ngay trong tập tài liệu trách tiệt đó thôi. Nghe này, Will đang đổ mồ hôi giống chúng ta. Will không đổ mồ hôi giống chúng ta đâu. Thực tế, từ khi bị tai nạn tới giờ, cậu ấy không hề đổ mồ hôi nữa. Điều đó có nghĩa nếu hơi bị lạnh... Đồng hồ nhiệt độ của cậu ấy hoạt động không chuẩn nữa Đi lấy cái quạt lại đây Chúng ta sẽ đưa nó vào đó Cho tới khi cậu ấy mát xuống Một cái khăn tắm nữa Để đặt dưới gáy cậu ấy Chừng nào tuyết chưa ngừng rơi Thì chúng ta không thể đưa cậu ấy đi khám được Giả bác sĩ phải gió ấy Sáng mai thì họ liệu liệu mà lo vụ này Tôi chưa bao giờ thấy thân tức giận tới vậy Ông thậm chí không còn nói chuyện trực tiếp với tôi nữa. Tôi chạy đi lấy cái quạt. Gần 40 phút sau, nhiệt độ của Will mới trở về mức chấp nhận được. Trong khi chúng tôi chờ đợi thuốc giảm sốt cực mạnh phát huy tác dụng, tôi đặt một chiếc khăn lên trán anh và một chiếc khác quanh cổ đúng như Nathan hướng dẫn. Chúng tôi cởi áo cho anh, đắp ngang ngực anh một tấm chăn cốt tông dễ chịu và để quạt thổi qua nó. không bị che khuất bởi ống tay áo. Những vết xèo trên cánh tay anh lộ ra rõ rệt. Tất cả chúng tôi vờ như tôi chẳng nhìn thấy chúng. quê hầu như im lặng khi chịu đựng tất cả sự chăm sóc. Chỉ trả lời có hoặc không trước những câu hỏi của Nathan. Nói yếu tới mức tôi không chắc anh có biết. Mình đang nói gì không? Giờ đây, khi nhìn anh trong ánh sáng, Tôi nhận ra anh quả là đang ốm nặng và cảm thấy thực tệ khi không phát hiện ra điều đó. Tôi cứ nói xin lỗi mãi cho tới khi Nathan bảo tôi rằng ông nghe đến bực mình rồi. Được rồi, ông nói. Cô cần quan sát những gì tôi đang làm đây, biết đâu về sau có khi cô cần làm việc này một mình. Tôi cảm thấy mình không có quyền phản đối nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác khó ở khi Nathan kéo lưng... Kéo lưng quần Will xuống để lộ vùng bụng trần xanh sao, rồi cẩn trọng gỡ miếng băng dán quanh cái ống nhỏ ở bụng anh ra, lau chùi nhẹ nhàng rồi thay miếng băng. Ông chỉ cho tôi cách thay túi đựng nước tiểu trên giường, giải thích tại sao nó luôn phải để dưới thấp hơn người Will, và tôi bối rối khi quả thực sắp phải mang túi chất lỏng, ấm ấm đó ra khỏi phòng. Tôi mừng vì lúc này Will không nhìn tôi, không chỉ vì có thể anh sẽ buông một lời bình luận nhất tay, mà vì tôi cảm thấy về mặt nào đó, việc tôi chứng kiến một phần sinh hoạt viên tư này sẽ khiến anh xấu hổ. Mọi việc như thế đó, Nathan nói. Cuối cùng, một tiếng sau, Will nằm lơ mơ, trải lưng trên tấm ga cô tông mới. Trong anh nếu không thực sự bình ổn thì cũng không còn ốm kịch liệt nữa. để cậu ấy ngủ, nhưng nhớ đánh thức cậu ấy 2 tiếng một lần và đảm bảo là cô rót được vào bụng cậu ấy phần lớn cốc nước dinh dưỡng. 5 giờ thì cho thêm thuốc hạ sốt nhé. Có thể khoảng 4 giờ cậu ấy lại tăng nhiệt nhưng không cho uống thêm gì trước 5 giờ đâu. Tôi ngoẹt ngoạc mọi thứ xuống một tờ giấy nhớ. Tôi sợ làm sai bất cứ điều gì. Giờ cô sẽ phải làm lại những gì chúng ta vừa làm đấy. Chiều tối nay, cô làm cô làm được cả chứ. Nathan lại chất quần áo lên mình như người Inuit, rồi đi thẳng ra trời tuyết. Đọc tập tài liệu đi, đừng có hoảng hốt. Có vấn đề gì cứ gọi tôi, tôi sẽ nói rõ cho cô tất cả. Tôi sẽ quay trở lại đây nếu thực sự cần phải thế. Tôi ở lại trong phòng Will sau khi Nathan đi, quá sợ hãi không dám ở đâu khác. Trong góc phòng có một chiếc ghế bành da cũ với một ngọn đèn đọc sách, có lẽ đã có từ cuộc đời trước đây của Will, và tôi cũng ngồi trên đó với một tập truyện ngắn lôi xuống từ giá sách. Căn phòng này cảm giác bình yên lạ thường. Qua khe hở của rèm cửa, tôi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng một màn trắng xóa, ngưng động mà đẹp tuyệt. Trong phòng rất ấm và tĩnh lặng, chỉ có tiếng rùi rầm kỳ lạ của lò sự trung tâm ngắt quản những ý nghĩ của tôi. Tôi đọc, thỉnh thoảng liếc lên kiểm tra, thì thấy Will vẫn ngủ yên. Khi đó, tôi chợt nhận ra chưa có lúc nào trong đời mình, tôi chỉ ngồi trong im lặng, không làm gì cả như lúc này. Trong một ngôi nhà như nhà tôi, thì con cái lớn lên không quen nổi với sự yên tĩnh. Bởi liên tu bất tận là tiếng máy hút bụi ầm ĩ, tiếng TV âm sòm, tiếng hò hét. Trong những lúc hiếm hoi tắt TV, bố tôi sẽ bật những bản thu âm cũ của Elvis và mở tiếng to hết cỡ. Ở quán cà phê thì lúc nào cũng rì rầm tiếng chuyện trò. Ở đây... Tôi có thể nghe được những suy tơ của mình. Tôi hầu như còn nghe được cả tiếng tim đập. Tôi nhận ra, ngạc nhiên làm sao? Tôi rất thích nơi này. Tới 5 giờ, điện thoại di động của tôi báo hiệu có tin nhắn. Quêo rụt rịch, tôi bò ra khỏi ghế. Lo sợ mình không kịp tới cái điện thoại trước khi nó quấy rầy anh. Không có tàu, có khả năng nào cô ngủ lại qua đêm được không? Nathan không thể ngủ lại. Camilla triner Tôi không nghĩ ngợi gì. Đã nhắn trả lời. Không sao ạ. Tôi gọi cho bố mẹ để nói với họ rằng tôi sẽ ngủ lại. Mẹ tôi nghe chừng nhẹ nhõm. Khi tôi bảo với bà là tôi sẽ được trả tiền để ngủ lại. Giọng mẹ càng vui sướng. Anh nghe gì chưa Bernard? Mẹ nói. thầy và chị hờ ổng nghe. Họ sẽ trả cho nó ngủ lại đấy. Tôi nghe bố cảm thán tạ ơn Chúa, nó đã tìm được công việc trong mơ của nó. Tôi gửi tin nhắn cho Patrick, bảo anh rằng người ta yêu cầu tôi ở lại chỗ làm và tôi sẽ gọi cho anh sau. Tin nhắn trả lời đến trong vài giây. Tối nay chạy dọc cánh đồng tuyết, tập luyện ra trò để tới Na Uy, XP. tôi tự hỏi sao người ta có thể phấn chấn tới vậy với ý nghĩ mặc quần tây áo chuyển chạy giữa nhiệt độ âm quều ngủ tôi nấu thức ăn cho anh hâm lại ít sức phòng. Phòng, phòng khi lát nữa anh muốn ăn rồi đỏ lò sưởi phòng anh khi anh cảm thấy đủ khỏe để ra phòng khách tôi đọc một cuốn truyền ngắn nữa và tự hỏi đã bao lâu rồi mình không mua sách cho mình. hồi nhỏ tôi rất mê đọc sách, nhưng từ khi lớn lên tôi không nhớ mình có đọc gì ngoài tạp chí không. Trinh thì nghiện sách, khi cầm một cuốn sách lên tôi gần như có cảm giác mình đang xâm lược địa bàn của nó. tôi nghĩ về em gái và Thomas đi mất vào và Thomas đi mất vào trường đại học. Tôi nhận ra mình vẫn chưa biết chuyện đó khiến tôi vui hay buồn, hay một cảm giác lẫn lộn khá phức tạp. Tới 7 giờ, Nathan gọi điện. Ông có vẻ thở phào khi biết tôi ngủ lại. Tôi không gọi được cho ông trainer. Tôi đã gọi cả vào điện thoại cố định nhà họ, nhưng cuộc gọi chuyển thẳng vào máy trả lời tự động. À, ừ, ông ấy phải đi. Đi. đột nhiên theo bản năng tôi cảm thấy hoảng sợ với ý nghĩ rằng chỉ có Will và tôi trong căn nhà đó suốt đêm tôi sợ lại làm nhiều gì đó sai cơ bản gây nguy hiểm cho sức khỏe của Will thế tôi có nên gọi cho bà Trainer không đầu dây kia im lặng một lát không tốt nhất là không nhưng nghe này Lou ông ấy thường ông ấy thường đi tới một chỗ khác khi bà ti ngủ lại trong thị trấn Phải mất 1-2 phút tôi mới hiểu được ông đang nói gì. Ồ, cô ở đó là tốt lắm rồi. Thế là đủ. Nếu cô chắc Will đã khá hơn, thì tôi sẽ trở lại ngay đầu sáng mai. Có những giờ bình thường, rồi lại có những giờ vô dụng. Khi thời gian ngưng động rồi chảy trôi, ở đó cuộc đời, đời thực dường như tồn tại ở một nơi xa cách. Tôi xem tivi một lát, ăn lau chùi nhà bếp lặng lẽ đi lại dập giờ quanh khu nhà phụ cuối cùng tôi trở lại phòng wheel anh rụt rịch khi tôi đóng cửa hơi nhấc đầu lên mấy giờ rồi Clark? giọng anh hơi nghèn nghẹn vì cái gối tám giờ mười anh buông đậu xuống suy nghĩ về điều này cho tôi chút nước được không lúc này anh không còn chút nào phải ngang ngạnh sắc bén như thể trận ốm cuối cùng đã khiến anh trở nên dễ tổn thương tôi mang đồ uống cho anh rồi bật điện ngủ lên tôi ngồi xuống bên mép giường đặt tay lên trán anh như mẹ tôi thường làm khi tôi còn nhỏ anh vẫn hơi ấm nhưng không còn nhiều hồi sáng nữa tay lạnh lúc nãy anh càm ràng về nó rồi thế ư Giọng anh nghe thật, ngạc, nghe thật sự ngạc nhiên. Anh muốn ít sức không? Không. Anh thấy dễ chịu không? Tôi chưa bao giờ biết anh cảm thấy thiếu thoải mái tới mức nào. Nhưng tôi ngờ là nặng nề hơn anh tỏ ra. Nằm nghiêng thì tốt. lăn tôi thôi. Tôi không cần ngồi dậy. Tôi trèo qua giường rồi lật anh sang bên. Nhẹ nhàng hết sức. Anh không tỏa nhiệt như cái lò nung nữa. Chỉ là cái ấm bình thường của một cơ thể nằm lâu dưới chân. Tôi có thể làm gì khác không? Cô không về nhà đi à? Không sao, tôi nói. Tôi ngủ lại. Ngoài kia, ánh sáng trời cuối cùng đã tắt từ lâu. Tuyết vẫn rơi qua cửa sổ. Dưới ánh đèn thềm, tuyết tấm tuyết đẫm thứ ánh sáng vàng nhạc u sầu. Chúng tôi ngồi đó trong bình yên nặng để ngắm tuyết rơi như thôi miên. Tôi hỏi anh một chuyện được không? Cuối cùng tôi lên tiếng. Tôi có thể thấy đôi tay anh trên, chăn, trên tấm chăn. Chừng như vô cùng kỳ lạ khi trong đôi tay ấy quá bình thường, quá khỏe mạnh mà lại thật vô dụng. Tôi nghĩ được thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không thôi thắc mắc về những vết rạch trên cổ tay anh. Đó là một câu tôi không thể nào hỏi thẳng. Anh mở một mắt. Sao tôi lại bị thế này ấy hả? Khi tôi gật đầu, anh lại nhắm cả hai mắt lại. tai nạn xe máy. Không phải do tôi. Tôi là kẻ bộ hành vô tội. Tôi cứ tưởng là do trượt tuyết hay nhảy bungee chi hay đại đại loại thế. ai cũng nghĩ vậy, trò đùa nhỏ nhỏ của chú trời. Tôi đang băng qua con đường bên ngoài nhà tôi, không phải chỗ này, anh nói, nhà ở London cơ. Tôi nhìn chăm chú vào sách trên giá của anh. Giữa đóng tiểu thuyết, sách bì mềm của nhà xuất bản Penguin đã lật dở nhiều lần là những cuốn sách kinh doanh có nhan đề, luật doanh, luật doanh nghiệp, tiếp quản, hàng loạt những cái tên lạ hết với tôi. Chẳng có cách nào để anh tiếp tục công việc của mình à. Không, không thể tiếp tục với cả căn hộ, những kỳ nghỉ, cuộc đời. Tôi tin bà cô đã gặp bạn gái cũ của tôi. Khoảng lặng trong giọng anh không giấu nổi về cây đắng. Nhưng hẳn là tôi nên thấy biết ơn. Vì nhiều khi họ còn không hề nghĩ tôi đang sống nữa. Anh có ghét điều này không? Ý tôi là sống ở đây ấy. Có. có cách nào để anh không thể, có cách nào để anh có thể trở lại sống ở London không? Không phải thế này, không đâu. Nhưng biết đâu anh sẽ tiến triển. Tí tôi là, Nathan đã nói có rất nhiều tiến bộ với loại chấn thương này. Will lại nhắm mắt. Tôi chờ đợi, rồi tôi điều chỉnh gối dưới đầu anh và tấm chăn quanh ngực anh. Xin lỗi. Tôi nói, ngồi thẳng dậy. Nếu tôi đã hỏi quá nhiều, anh muốn tôi ra ngoài không? Không, ở lại một chút, nói chuyện với tôi. Anh nuốt khang. Anh lại mở mắt ra và cái nhìn chăm chú của anh gặp ánh mắt tôi. Trông anh mệt mỏi tới không chịu nổi. Kể tôi nghe chuyện gì vui vui. Tôi chần chừ một lát, rồi tôi dựa lên đống gối bên cạnh anh. Chúng tôi ngồi đó trong không gian tranh tối, tranh sáng. Nhìn những bông tuyết sáng loà trong thoáng chốc biến mất và màn đêm niên kịch. Anh biết không, tôi thường nói câu đó với bố tôi. Cuối cùng tôi lên tiếng. Nhưng nếu tôi bảo anh, ông thường đáp lại thế nào, anh sẽ nghĩ tôi bị điên mất thôi. Điên hơn tôi đang nghĩ bây giờ nữa à. Khi tôi gặp ác mộng hoặc buồn hoặc sợ hãi điều gì, ông thường hát cho tôi nghe. Tôi vì cười. Ôi, tôi không thể Tiếp đi, ông thường hát cho tôi bài hát uh, Bài hát Mola Honky Bài gì cơ? Bài bài hát Mola Honky Hồi trước tôi cứ nghĩ ai cũng biết bài đó chứ Tin tôi nhé, Clark, anh lẩm bẩm Với bài hát Mola Honky, tôi còn trinh nguyên Tôi hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại rồi bắt đầu hát. Tôi lướt, tôi, tôi lướt, tôi lố sống ở lê quê Malahuki miền miền quê nơi tôi nơi tôi lý lì sinh. để tôi được lời chơi cây banjo. Bangalô cũ Cây bangalô cũ Không kêu lê lý lêu Chú ơi Tôi thích một hồi nữa Tôi đưa Tôi đưa nó ra Hiệu sửa chữa Nhìn xem Họ làm gì Họ nói dây đàn Đứt cả Nó không còn kêu Tiếp theo là một khoảng im lặng ngắn, cô đi à, cả nhà cô đều điên, nhưng nó có tác dụng và cô có giọng ca đến thượng đế cũng phải khóc. Tôi hy vọng bố cô khá hơn. Tôi nghĩ điều anh muốn nói là cảm ơn cô Clark vì đã cố giải khuây cho tôi. Tôi nghĩ nó có giá trị không thua gì phần lớn hỗ trợ vật lý trị liệu mà tôi đang từng, mà tôi từng nhận. Nào Clark, anh nói Kể tôi nghe chuyện gì nữa đi Chuyện gì đó không liên quan tới hát nhé Tôi nghĩ một chút À, được rồi Ừ, anh có thấy đôi giày của tôi hôm nọ không? Khó mà không thấy Ừ, mẹ tôi cho rằng thói quen đi giày kỳ cục của tôi có từ khi tôi lên ba Hồi đó, mẹ mua cho tôi một đôi ủng màu xanh ngọc sáng lấp lánh Khi ấy, một đôi ủng như vậy là khá lạ lùng. Trẻ con thường chỉ đi ủng màu xanh lá cây hoặc màu đỏ nếu gặp mây. Mẹ kể từ hôm bà mang đôi ủng đó về là tôi chẳng bao giờ chịu cởi ra. Tôi đi ủng khi đi ngủ, đi tắm, tới nhà trẻ trong suốt cả mùa hè ấy. Trang phục yêu thích của tôi là đôi ủng lắm lánh đó và chiếc quần bó ông nghệ. Quần bó ông nghệ ư? sọc vàng sọc đen ấy mà hay gớm nó hơi nhám à phải thôi nghe đã thấy sợ rồi có thể với anh thì nghe sợ đấy nhưng Will Tray nào ạ điều ngạc nhiên là không phải cô gái nào cũng ăn mặc chị đã làm hài lòng đàn ông vớ vẩn không không hề phụ nữ làm gì cũng nghĩ tới đàn ông cả con người ta làm gì cũng nghĩ tới tình dục cô đọc The Red Queen nữ hoàng đỏ chưa tôi chẳng biết anh đang nói về cái gì cả nhưng tôi có thể đảm bảo là tôi không ngồi trên giường anh hát bài bài hát malahoky để cố kiếm tình dục và nằm lên ba tôi vô cùng vô cùng thích có đôi chân vàng tôi nhận ra rằng nỗi căng thẳng siết lấy tôi suốt ngày hôm đó đã từ từ giảm xuống cùng với lời cùng với từng lời bình luận của Will. Tôi không còn là kẻ một mình đảm trách một người bị liệt đáng thương nữa. Tôi lại là chính tôi, ngồi cạnh một gã ưa châm biếm, nói chuyện phiếm cùng nhau. Thời tiết nào, thấy chuyện gì đã xảy ra với đôi ủng lấp lánh, lấp lánh từ trần đó. Mẹ tôi phải luyện nó đi, chân tôi lỡ lấy kinh lắm. Thú vị thật, rồi mẹ cũng quẳng luôn chiếc quần bó. Tại sao? Tôi chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng chuyện đó khiến tôi sầu thảm. Tôi không khi nào tìm được một chiếc quần bó khiến mình yêu thích tới thế nữa. Họ không sản xuất quần bó ông nghệ nữa. Mà nếu có làm, họ cũng đâu làm cho phụ nữ trưởng thành. Lạ ghê. Ôi, anh cứ bị châm biếm. Anh đã bao giờ yêu thứ gì tới vậy chưa? Giờ đây, tôi gần như không thấy mặt anh. Căn phòng chìm trong bóng tối nhờ nhờ. lẽ ra tôi phải bật ngọn đèn trên đầu lên, nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại. Và ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi ước mình không nói thế. Có, anh nói lặng lẽ. Có chứ. Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa, rồi quêu lại tiếp đi. Tôi nằm đó, ngắm anh thở, thỉnh thoảng tự hỏi... Anh sẽ nói gì nếu tỉnh dậy mà thấy tôi đang nhìn anh chăm chú, nhìn mái tóc quá dài, đôi mắt mệt mỏi và bộ râu quai nón nhú lên lẩm chởm. Nhưng tôi không nhúc nhích. Những giờ vừa rồi đã trở nên không thật. Một hòn đảo phi thời gian. Tôi là người duy nhất ở trong ngôi nhà này ngoài anh. Tôi vẫn sợ bỏ anh lại một mình. Sau 11 giờ một chút, Tôi thấy anh bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Thế nên tôi đánh thức anh, rồi làm cho anh một liều thuốc giảm sốt. Anh chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cảm ơn. Tôi thay mềm đắp ngực và vỏ gối cho anh. Rồi khi anh ngủ lại, tôi nằm xuống cách anh 30 phân. Và một lúc lâu sau, tôi cũng ngủ. Tôi tỉnh giấc khi có tiếng ai đó gọi mình. Tôi đang ở trong lớp. Ngủ gật trên bàn học và thầy giáo đang gõ vào bảng, nhắc đi nhắc lại tên tôi. Tôi biết đáng lẽ mình phải tập trung chú ý, biết rằng thầy giáo sẽ xem chuyện ngủ gật này là hành động phá hoại, nhưng tôi không nhấc đầu lên khỏi bàn được. Luisa, Ừm. Um, Luisa, cái bàn sao mà mềm thế? Tôi mở mắt, tiếng nói văng vẳng ngay trên đầu tôi. Khẽ thôi. Nhưng nhấn nhá rất dữ. Luisa Tôi đang ở bên giường. Tôi chớp mắt, tập trung nhìn. Rồi ngước lên thì thấy Camilla Trainer đang đứng bên cạnh. Bà mặc áo khoác len dày cột, chiếc túi xách treo trên vai. Luisa Tôi kéo người bật thẳng dậy. Bên cạnh tôi, quê vẫn say ngủ dưới chân. Miệng anh mở nhẹ, cùi chỏ anh tạo thành một góc vuông phía trước anh. Ánh sáng luồn qua cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng lành lẽo nhưng sáng sủa. Ừm, um, cô đang làm gì vậy? Tôi cảm thấy như thể tôi vừa bị bắt gặp làm chuyện gì tồi tệ lắm. Tôi xoa mặt, cố trấn tĩnh đầu óc. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi có thể nói gì với bà đây? Cô đang làm gì trong phòng ngủ của Will thế? Will, tôi nói rằng lẽ, Will đã không khỏe, tôi chỉ nghĩ tôi nên để mắt Ý cô là sao? Nó đã không khỏe ư Nghe này, đi ra ngoài sảnh đi Bà sải bước ra khỏi phòng, rõ ràng là chờ tôi bắt kịp Tôi đi theo, cố vuốt phẳng quần áo Tôi có cảm giác khủng khiếp là lớp trang điểm đã tìm lem khắp mặt tôi Bà đóng cửa phòng Will lại sau lưng tôi Tôi đứng trước mặt bà, cố Phúc thẳng tóc khi sắp xếp mọi ý nghĩ. Will bị sốt, khi Nathan tới thì ông ấy hạ sốt cho Will, nhưng tôi chưa biết việc điều chỉnh nhiệt này, nên tôi muốn để mắt tới anh ấy. Nathan bảo tôi nên để mắt tới anh ấy. Giọng tôi nghe khàn khàn, không rõ ràng. Tôi không chắc mình có nói câu cú gậy gọn không. Sao cô không gọi tôi? Nếu Will ốm, thì cô phải gọi tôi ngay, hoặc gọi ông trainer. Não tôi bây giờ như đột nhiên sáng ra. Ông trainer, ôi chú ơi, tôi liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ kém 15, tôi không hình như Nathan. Nghe này, Louisa, đây thực sự không phải khoa học nghiên cứu phản lực đâu. Nếu Will ốm đủ nặng để cô phải ngủ trong phòng nó, thì đó là việc cô nên liên hệ cho tôi hay. Vâng, Tôi chớp mắt, nhìn chầm chầm xuống đất. Tôi không hiểu tại sao cô không gọi. Cô có thử gọi cho ông Traynor không? Nathan bảo không được nói gì. Tôi... Đúng lúc đó, cửa khu nhà phụ mở và ông Traynor đứng đó. Một tờ báo gặp dưới cánh tay ông. Em về rồi à? Ông nói với vợ, vụi tuyết khỏi vai. Anh vừa ra mua tờ báo với ít sữa. Đường xá nguy hiểm kinh khủng. Anh phải đi mãi với Hansford Corner để tránh những đoạn đường đóng băng. Bà nhìn ông. Trong một thoáng, tôi tự hỏi không biết bà có nhận ra ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác hôm trước. Anh có biết tối qua quê ốm không? Ông nhìn thẳng vào tôi. Tôi cúi nhìn xuống chân. Tôi không biết mình đã bao giờ cảm thấy lúng túng thế chưa? Cô có cố để gọi tôi không? Luisa. Xin lỗi nhé. Tôi không nghe cuộc nào cả, tôi e là điện thoại nồi bò hỏng rồi. Dạo gần đây, thỉnh thoảng cũng có những lần tôi lỡ cuộc gọi. Với lại, tối qua chính tôi cũng không thấy khỏe lắm, ngủ say như chết. Tôi vẫn đang đi đôi tất của Will. Tôi nhìn nó chầm chầm, tự hỏi liệu bà trainer có xử lý tôi cả chuyện đó không. Nhưng dường như bà còn bận nghĩ chuyện khác. Đường về nhà cũng khó đi lắm, tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng nếu có chuyện thế này xảy ra lần nữa, cô phải gọi tôi ngay. Cô hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn thẳng ông trainer. Vâng, tôi nói rồi. Tôi nói rồi biến mất vào trong bếp. Chương 7 Một đêm tỉnh giấc mùa xuân đã tới. Như thể mùa đông giống một vị khách không ai mong chờ. Đột ngột sóc áo khoác lên vai, rồi biến mất, chẳng buồn tạm biệt. Vạn vật xanh tươi hơn, đường xá tắm trong ánh nắng vàng nhạt, không gian bỗng nhiên thơm ngát Không khí thoang thoảng hương hoa và nhựa sống, tiếng chim líu lo đây đó suốt ngày. Tôi chẳng để ý thấy điều gì trong số đó. Đêm trước tôi ngủ lại nhà Patrick. Gần một tuần rồi tôi mới gặp anh vì lịch tập luyện của anh tăng lên. Nhưng mất 40 phút với nửa gói muối tắm, anh đã quá mệt nên chẳng trò chuyện được gì với tôi. Tôi đã đấm lưng cho anh, một nỗ lực hiếm hoi nhằm quyến rũ, nhưng anh lầm bầm rằng anh thực sự quá mệt, rồi xua tay như thể đuổi tôi đi. Suốt 4 tiếng sau, tôi vẫn thức chầm chầm và nhìn chầm chầm lên trần nhà anh một cách bất mãn. Patrick và tôi gặp nhau khi tôi đang làm công việc khác, duy nhất. Tôi từng làm ngoài công việc ở quán cà phê. Đó là học việc ở The Cutting Edge, tiệm cắt tóc dành cho cả nam lẫn nữ duy nhất ở Hillsbury Anh bước vào khi chị Samantha chủ tiệm đang bận rộn và yêu cầu số 4. Tôi cắt chanh mái tóc mà về sau anh mô tả là không chỉ là mái tóc tệ hại nhất anh từng có mà còn là mái tóc xấu xí nhất trong lịch sử nhân loại. 3 tháng sau, Nhận ra rằng tình yêu với trò nghịch ngợm mái tóc của chính mình không nhất thiết có nghĩa Tôi sinh ra để làm tóc cho người khác Tôi bỏ làm ở đó và nhận việc ở quán cà phê với Frank Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Patrick đang làm nhân viên kinh doanh Những thứ yêu thích của anh có thể liệt kê ra là bia sô-cô-la, nói chuyện về thể thao và tình dục Làm chứ không phải nói về theo đúng thứ tự đó. Một đêm đi chơi tự tế cho chúng tôi, một đêm đi chơi tự tế cho chúng tôi có lẽ sẽ bao gồm cả bốn thứ đó. Anh trông bình thường thì đúng hơn là đẹp trai và mong anh to hơn và mông anh to hơn mông tôi. Nhưng tôi thích nó. Tôi thích sự vững chãi của anh, cảm giác của anh khi tôi bọc, khi tôi phủ bọc thân mình quanh anh. Bố anh mất rồi. Tôi thích cách anh cư thử với mẹ, bảo vệ và quan tâm. Bốn anh chị em nhà anh giống nhà quân tình. Chú thích. The Wantons, bộ phim truyền hình về gia đình Mỹ chiếu năm 1971-1981, nội dung xoay quanh tình cảm gia đình của nhà quân tình. Hết chú thích. Họ dường như thật lòng yêu mến nhau. Lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài hiện họ. Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu tôi. Người đàn ông này sẽ không bao giờ làm mình làm mi mình, mình đâu. Và 7 năm kể từ ngày đó, anh chưa bao giờ làm gì khiến tôi phải nghi ngờ điều ấy. Thế rồi, anh trở thành anh chàng marathon. Patrick không còn đưa bụng anh ra cho tôi nếp vào nữa. Bụng anh trở thành một thứ cứng rắn, không khoan dung, giống như tấm ván. Và anh thích kéo áo lên rồi dùng thứ gì khác đập vào nó để chứng tỏ nó cứng rắn cỡ nào. Mặt anh phẳng thẳng và dạng dày gió sương vì suốt ngày phơi phơi ngoài trời. Cơ đùi anh cứng như đá. Bản thân chuyện đó hẳn là sẽ rất quyến rũ nếu anh thực sự muốn làm tình. Nhưng chúng tôi giảm xuống chỉ còn hai lần mỗi tháng. mà tôi thì không phải kiểu người đòi hỏi chuyện đó. Cứ như thế, càng khỏe mạnh, càng trở nên ám ảnh với vóc dáng của bản thân, anh càng giảm hứng thú với cơ thể tôi. Đôi lần tôi hỏi anh xem có phải anh không còn thích thú tôi nữa, thì anh trả lời nghe rất linh ninh. Em đẹp tuyệt, anh thường nói, chỉ là anh mệt quá, dù sao anh cũng không muốn em giảm cân. Đám con gái ở câu lạc bộ bận anh, ta chẳng thể lựa được một cái mông cho ra hồn để... nếu để mong của cả bọn họ cạnh nhau tôi muốn hỏi chính xác thì anh đã giải phương trình phức tạp này như thế nào nhưng về cơ bản nói ra chuyện đó quả là thiếu tế nhị nên tôi bỏ qua tôi muốn cảm thấy thú vị với những gì anh làm thực sự muốn nhiều đêm tôi tới câu lạc bộ tập luyện ba môn phối hợp của anh cố trò chuyện với các cô gái khác nhưng tôi sớm nhận ra tôi là người dị thường Chẳng có ai mang danh bạn gái như tôi, mọi người khác trong câu lạc bộ đều lẻ bóng hoặc phải cặp kè với ai đó có thân hình hấp dẫn tương đương với mình. Các cặp đôi này đẩy nhau trên sàn tập, mặc quần sọt, thể thao cùng lên kế hoạch cho cuối tuần và đều mang trong ví ảnh của họ tay trong tay, à, cùng nhau tham dự những cuộc thi ba môn phối hợp hoặc tự hãnh so sánh những tấm huy chương chung. Thật Hết chỗ nói. Em không biết chị phàn nàn cái gì nữa. Em gái tôi đáp khi nghe tôi kể chuyện. Từ khi có Thomas tới giờ, em chỉ làm tình có một lần. Gì cơ? Với ai? À, với một anh chàng nào đó tới đặt hoa. Nó nói, em chỉ muốn đảm bảo em vẫn biết làm thôi. Thế rồi, khi tôi há hốc mồm, nó nói tiếp. Ồ... Không như chị nghĩ đâu, nó không xảy ra trong giờ làm việc, và anh ta đặt hoa đi phúng. Chứ nếu đó là hoa cho vợ, thì tất nhiên em sẽ không chạm vào anh ta dù chỉ với một cành cành dơn. Nói thế không có nghĩa tôi là kiểu người say mê tình dục. Thế cho cùng, chúng tôi cũng đã ở bên nhau lâu lắm rồi, chỉ là chút ưng bướng nào đó trong tôi bắt đầu tự hỏi về sự quyến rũ của bản thân. Trước đây, Patrick không bao giờ phiền lòng chuyện tôi ăn mặc đầy sáng tạo, như chính lời anh nói. Nhưng nếu anh không hoàn toàn thật lòng thì sao? Công việc của Patrick, toàn bộ đời sống xã hội của anh lúc này đều xoay quanh sự tập trung vào da thịt, nhộm màu nó, giảm cân cho nó, mà dũa nó. Nếu khi đối diện với những cặp mông bó chặt trong đồ thể thao, kìm vải mông tôi đột nhiên trở nên thật tầm thường thì sao? Nếu đường cong của tôi, thứ tôi luôn nghĩ là kêu gợi một cách dễ thương, giờ đây dường như nhão bẹo với con mắt căng kia của anh thì sao? Những ý nghĩ đó vẫn đang rì rầm rộn xộn quanh đầu tôi khi bà Trina bước vào, và gần như ra lệnh cho Will và tôi đi ra ngoài. Mẹ vừa yêu cầu những người quét dọn tới lâu chùi đặc biệt để đón xuân, thế nên mẹ nghĩ có lẽ con nên thưởng thức thời tiết dễ chịu, trong khi tất cả bọn họ ở đây mắt quêu gặp mắt tôi mày anh khẽ nhướng lên đó không phải là một mệnh lệnh đấy chứ mẹ mẹ chỉ nghĩ sẽ thật tốt nếu con hít chút không khí bà nói đường trượt đặt vào vị trí rồi Lucia, luisa có lẽ cô nên mang ít trà ra cô nên mang à, ít trà ra theo cùng nhỉ Đó không hoàn toàn là một gợi ý vô lý. Khu vườn quả là tuyệt đẹp. Cứ như thế vì thời tiết ấm lên một tí mà mọi vật đột ngột quyết định trong mình phải xanh hơn đôi chút. Thủy tiên vàng bỗng nhú ra không báo trước. Những cái bức vàng ươm báo hiệu sắp, báo hiệu cánh hoa sắp nở. Chồi non bung ra từ những cành cây nâu, cây lưu niên ngập ngừng chui ra từ đất sình đen. tôi mở cửa rồi chúng tôi đi ra ngoài quêu giữ xe lăn chạy trên lối đi lát đá xa thạch vùng dốc sờ anh đã hiệu về chiếc ghế dài bằng bằng gan có phủ một tấm khăn trải tôi ngồi xuống đó một lát chúng tôi ngửa mặt lên hứng ánh nắng dịu êm lắng nghe chim sẻ véo von bên bờ dậu cô có chuyện gì vậy sao anh hỏi thế Cô cứ im lặng Anh đã nói anh muốn tôi im lặng mà Không phải kiểu im lặng này Nó làm tôi lo Tôi không sao đâu Tôi nói Rồi tiếp Chỉ là chuyện bạn trai thôi mà Nếu anh thực sự muốn biết À Anh nói Ông chạy chứ gì Tôi mở to mắt chị để xem có phải anh đang chăm chọc tôi Có chuyện gì vậy Anh nói Thôi nào Kể cho chú Will đi Không đâu Mẹ tôi sẽ để những người lâu chùi chạy tới chạy lui ở đó Như những người mất trí trong ít nhất 1 giờ đồng hồ nữa Cô sẽ phải kể chuyện gì đi chứ Tôi kéo người ngồi thẳng dậy Rồi quay mặt nhìn anh Xe lăn của anh có một nút điều khiển nâng chỗ ngồi lên Khiến anh có thể cao hơn người ta cả cái đầu Anh ít khi sử dụng nó Vì nó thường khiến anh chóng mặt Nhưng giờ đây, nó đang hoạt động. Tôi thực sự phải ngước nhìn anh. Tôi kéo áo khoác quanh người, rồi liếc nhìn anh. Được rồi, thế thì anh muốn biết gì nào? Hai người đã quen nhau bao lâu rồi. Anh hỏi. Hơn sáu năm. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Lâu quá nhỉ? Phải, tôi nói. Lâu. Tôi vươn tới điều chỉnh một tấm chăn quanh anh. nó chuyên lừa gạt người ta ánh nắng ấy mà nó hứa hẹn nhiều hơn khả năng ban phát thực sự tôi nghĩ tới patrick dậy đúng sáu giờ ba sáng để chạy buổi sáng có khi tôi nên tham gia chạy để chúng tôi trở thành một trong những cặp đôi thể hình đẹp có khi tôi nên mua một chiếc quần lót nhiều tầng và tìm hiểu tìm hiểu các tư thế sex trên mạng tôi biết tôi sẽ chẳng làm được việc gì trong số đó Anh ấy làm gì? Anh ấy là huấn luyện viên thể hình. Thế mới gọi là ông chạy. Thế mới gọi là ông chạy. Anh ấy thế nào? Trong ba chữ, nếu chuyện này làm cô không thoải mái. Anh ấy thế nào? Trong ba chữ, nếu chuyện này làm cô không thoải mái. Tôi ngẫm nghĩ, lạc quan, chung thủy, hém ảnh với tỷ lệ mở cơ thể. 12 chữ mất rồi. Anh được thêm 9 chữ miễn phí không gì? Thế cô ấy thế nào? Hai. Alicia à. Tôi nhìn anh đúng với để nhìn tôi, thẳng vào mắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn một cây tiêu huyền cổ thụ. Tóc anh rủ xuống mắt. Tôi chợt khao khát được hất nó qua một bên cho anh. Xinh đẹp, gợi cảm cầu toàn, bất an kỳ lạ. Cô ấy thì phải thấy bất an về cái gì cơ chứ. Những từ đó buộc ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngang lại. Mặt anh ta bị buồn cười. Cô hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Anh nói, những cô gái như Lisa dựa dẫm về nhan sắc của họ lâu tới mức họ nghĩ mình chẳng có thứ gì khác nữa. Thật ra, nói vậy cũng không công bằng. Cô ấy rất giỏi về những thứ đó. Những thứ như quần áo, nội thất. Cô ấy có thể khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp. Tôi rất muốn nói rằng ai mà chẳng có khả năng làm mọi thứ trở nên xinh đẹp nếu ví họ sâu như cái mỏ kim cương. Cô ấy chỉ cần di chuyển vài món đồ trong phòng thôi là trông nó khác hẳn ngay. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi sao cô ấy làm được thế. Tôi hất đầu về phía ngôi nhà. Cô ấy đã làm khu nhà phụ này từ hồi đầu tôi chuyển vào. Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh phòng khách được thiết kế hoàn mỹ. Tôi nhận ra sự ngưỡng mộ của tôi trước nó đột nhiên rối rắm hơn một chút so với trước đây. Anh đã ở bên cô ấy bao lâu? Tám, chín tháng. Chưa lâu lắm nhỉ? Với tôi thì lâu rồi. Hai người gặp nhau thế nào? Tiệc đêm, một bữa tiệc đêm tuyệt đỉnh. Cô thì sao? Ở tiệm cắt tóc, tôi là người cắt, anh ấy là khách hàng. <cười> cô là phần thưởng thêm cho dịp cuối tuần của anh ta Hẳn là vẻ mặt tôi rất ngơ ngác Vì anh lắc đầu rồi nói khẽ Không có gì Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rì rì của mấy hút bụi ở trong nhà Có bốn cô ở công ty lau dọn Tất cả đều mặc áo tạp già đồng bộ Lúc trước tôi cứ tự hỏi họ sẽ phải tìm việc gì để làm trong hai giờ Ở khu nhà phụ bé tí đó anh nhớ cô ấy chứ tôi nghe tiếng họ trò chuyện với nhau ai đó vừa mở cửa sổ thế nên thỉnh thoảng những tràng cười lại tuôn ra ngoài không khí mỏng tan will chừng như đang nhìn thứ gì ở một nơi rất xa trước đây thì thường xuyên anh quay sang tôi giọng anh bằng lặng nhưng gần đây tôi nghĩ tôi suy nghĩ về điều này và tôi quyết định rằng cô ấy và rupert rất đẹp đôi Tôi gật đầu, họ sẽ có một đám cưới nực cười, đẻ ra một, hai đứa nhóc, như cách anh nói, mua một cơ ngơi ở miền quê, rồi năm năm sau anh ta sẽ ngoại tình với cô thư ký. Tôi nói, có lẽ cô đúng. Giờ tôi đang làm nóng chủ đề của mình. Cô ta sẽ quào quạo anh ta suốt ngày mà chẳng hiểu tại sao và chê bai anh ta trong những bữa tiệc thật sự tuyệt đỉnh trước sự vối rối của chúng bạn. Và anh ta sẽ không muốn ly dị vì anh ta sợ mọi người, vì anh ta sợ mọi loại tiền cấp dưỡng sau ly hôn. Quê quay sang nhìn tôi, và họ sẽ làm tình 6 tuần một lần. Anh ta sẽ thương yêu lũ con, nhưng để góp phần chăm sóc chúng thì anh ta chỉ biết làm mỗi món bánh kẹp. Cô ấy sẽ có mái tóc hoàn hảo, nhưng lại mang bộ mặt gượng gạo. Tôi nhẹt miệng ra. không bao giờ nói ra những điều thực sự muốn nói và bắt đầu nghiện tập thể dục thẩm mỹ tới phát rồ hoặc có thể sẽ mua một con chó hoặc một tòa nhà rồi phát triển quan hệ ngoài luồng với huấn luyện viên phi ngựa còn anh ta sẽ tập chạy bộ khi bước sang tuổi 40 và có thể sẽ mua một chiếc tô Harley -Davidson, Davidson món đồ mà cô ấy xem thường hàng ngày anh ta sẽ đi làm rồi khi ở bên quầy bar Anh ta nhìn tất cả lũ trai trẻ trong cơ quan và lắng tay nghe xem bọn chúng bám đuôi cô nàng nào vào dịp cuối tuần hoặc bọn chúng chơi bời giải trí ở đâu và chẳng hiểu sao cảm thấy như thế mà rồi anh ta sẽ không bao giờ biết chắc tại sao anh ta đã bị gạt ra ngoài lề Tôi quay mặt sang Will đang nhìn tôi chăm chú Xin lỗi tôi nói Sau một giây tôi không biết rõ những thứ đó chui ra từ đâu nữa tôi bắt đầu cảm thấy một chút xíu siêu tội nghiệp cho ông chạy đây ồ không phải vì anh ấy do làm việc ở quán cà phê nhiều năm thôi ở đó ta nghe và thấy mọi thứ những khuôn mẫu trong cách cư xử của con người ta có thể sẽ kinh ngạc trước những thứ sẽ xảy ra vì thế mà cô chưa chịu lấy chồng tôi chớp mắt có lẽ thế Tôi không muốn nói, tôi chưa bao giờ thật sự được nghe hỏi cưới. Nghe thì có vẻ như chúng tôi chẳng làm gì nhiều, nhưng thực tình, những ngày đó Will có đôi chút thay đổi. Dựa theo tâm trạng của anh và quan trọng hơn là anh đang đau mức nào. Có những ngày khi tới và nhìn thấy hàm anh mím chặt, tôi biết anh không muốn nói chuyện với tôi hay bất hay với bất kỳ ai. Và khi hiểu điều đó, Tôi sẽ lung tay lung chân với việc vặt trong khu nhà phụ. Cố đoán trước anh cần gì để không phải làm phiền anh mở miệng yêu cầu. Có đủ thứ làm anh đau. Cái đau chung nhất là đau vì bị tiêu cơ. Anh hầu như chẳng khá lên chút nào dù Nathan cố hết sức trị liệu. Rồi còn có đau ở bụng do những vấn đề tiêu hóa, đau vai, đau do nhiễm trùng bàn quang. Đau, cơn đau hiển nhiên không thể tránh khỏi Bất chấp nỗ lực hết cỡ của mọi người Anh bị liệt dài dày do dùng quá nhiều thuốc giảm đau Trong giai đoạn đầu hồi phục Thời điểm mà rõ ràng là anh nuốt chúng như nuốt kiệu Thỉnh thoảng lại có những cơn đau huyết áp Do ngồi nguyên một tư thế quá lâu Đôi lần, quê được đặt lên giường Chỉ để làm giảm cơn đau Nhưng anh ghét phải nằm sấp Những khi ấy anh sẽ nằm đó nghe đài, mắt anh lấy lên cơn giận dữ cố kìm nén. quê còn bị đau đầu, tôi nghĩ đó là tác dụng phụ của nỗi tức giận và tuyệt vọng trong anh. Tinh thần anh phải chịu nỗi đau ghê gớm mà chẳng biết trút vào đâu, nỗi đau ấy hẳn đã chất chứa ở đâu đó. Nhưng thứ gây suy sụp nhất là cảm giác bốc hỏa trong bàn tay và bàn chân anh, tàn bạo. bùng phát. Nó không bao giờ để anh được phép tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Tôi thường chuẩn bị một bát nước lạnh để lau chân tay cho anh, hoặc bọc chúng trong vải flannel lạnh. Hy vọng sai được cảm giác khó chịu trong anh. Chừng đó một sợi cơ ở chừng đó một sợi cơ ở cầm, anh sẽ giật giật, và đôi khi anh cứ làm như mình đã biến mất. Như thể cách duy nhất để anh sống chung được cảm giác đó, là để linh hồn biến khỏi cơ thể mình. Tôi đã trở nên quen thuộc đến kỳ lạ với những phản ứng của cơ thể trong cuộc sống của Will. Dường như thật bất công khi dù anh không thể sử dụng cũng không cảm nhận được chân tay mình, chúng vẫn gây quá nhiều bất tiện. Bất chấp tất cả điều này, Will không than thở. Đó là lý do tại sao phải mất nhiều tuần tôi mới để ý thấy anh đang phải chịu đựng đau đớn. Giờ đây, tôi có thể giải mã được cái nhìn khắc khoải trong mắt anh, sự căm nín, cách anh dường như rụt vào trong lớp da của chính mình. Anh hỏi rất đơn giản, cô mang nước lạnh tới được không, Luisa? Hoặc, tôi nghĩ chắc đến giờ uống thuốc giảm đau rồi. Đôi khi anh đau tới nỗi mặt cắt không ra chút máu, trở nên tái xanh tái tử, đó là những ngày tồi tệ nhất. Nhưng những ngày còn lại, chúng tôi xây sở với nhau khá tốt. Khi tôi nói chuyện với anh, anh dường như không còn ngoan ngoắt kinh khủng như hồi đầu nữa. Hôm nay rõ ràng là một ngày anh không đau. Khi bà trainer ra bảo rằng còn 20 phút nữa là người ta mới lau giận xong, tôi làm cho hai người hai ly nước nữa, rồi chúng tôi nhẫn nha chậm chậm quanh vườn. Quêo chạy yên trên lối đi, còn tôi cứ nhìn đôi giày sọc ba tanh. thẩm lại đôi giày sọc ba tân thẩm lại trên cỏ ướp lựa chọn giày dép thú vị thật đấy Will nói đôi giày đó màu xanh ngọc tôi đã tìm ra nó ở cửa hàng từ thiện Patrick nói rằng nó khiến tôi trông giống một nàng tiểu yêu cô biết không cô ăn mặc chẳng giống ai quanh đây cả giờ đây, ngày nào tôi cũng khá mong đợi để xem tiếp theo cô sẽ khoác lên người bộ đồ quá gì nào. Thế ai đó quanh đây mặc thế nào? Anh chỉnh xe qua trái một chút để tránh một nhánh cây nhỏ trên lối đi. Lông cừu, hoặc nếu cô có thẩm mỹ giống mẹ tôi thì sẽ là thứ gì đó từ hàng Jagger hoặc Whistle. Anh nhìn tôi, thế cô lấy cái gu kỳ quặc ấy ở đâu ra vậy? Cô từng sống ở nơi nào khác à? Chưa từng Sao cơ? Xưa tới giờ cô chỉ sống ở đây thôi sao? Cô từng làm việc ở đâu? Chỉ ở đây thôi Tôi quay sang nhìn anh Khoanh tay trước ngực đầy phòng vệ Thế thì sao? Chuyện đó có gì mà lạ thế? Đây là một thị trấn quá nhỏ Quá hạn chế Mọi thứ chỉ xoay quanh tòa lâu đài Chúng tôi dừng lại trên lối đi Nhìn tòa lâu đài mọc trên ngọn đồi xa xa Hoàn hảo như một đứa trẻ vẽ nên Tôi luôn nghĩ đây là nơi để người ta trở về Khi người ta mệt mỏi với mọi thứ khác Hoặc khi họ không đủ trí tưởng tượng để đi tới nơi nào khác Cảm ơn Bản thân nó chẳng có gì sai quấy cả Nhưng chú ơi, nó chẳng có động lực gì cả, phải không? Cũng chẳng chứa đầy ý tưởng hay những con người thú vị hay cơ hội Quanh đây, người ta cứ nghĩ, nếu cửa hàng lưu niệm bắt đầu bán những tấm thảm ăn có hình ảnh khác lạ của đường Ray Mini, thì mọi thứ tiêu tùng cả. Tôi không thể không phá lên cười. Tuần trước, trên báo địa phương, vừa có một bài viết về đúng chủ đề đó. Cô 26 tuổi, Clark, cô nên đi ra ngoài kia, đòi hỏi ở cuộc đời như đòi hỏi ở chính mình. Gặp rắc rối ở quán bar... Khoe đủ đồ kỳ lạ của cô với những anh chàng lấu cá. Tôi hạnh phúc ở đây, tôi nói. Ôi, không nên thế. Anh thích chỉ cho người khác họ nên làm gì phải không? Chỉ khi tôi biết tôi đúng, anh nói. Cô điều chỉnh đi nước cho tôi được không? Tôi không với được. Tôi xoay ống hút lại để anh với tới dễ dàng hơn, rồi chờ đợi khi anh uống một ngậm. Cái lạnh nhì đã khiến chậm tay anh hồng lên. Anh nhăn mặt. Chúa ơi, với một cô gái pha trà kiếm sống thì cô làm ly này dở quá. Anh chỉ, anh chỉ toàn uống trà dởm thôi. Tôi nói, tất cả những loại trà thảo dược đen là thế cả. Trà dởm Anh gần như cười khùng khục. Ờ, còn ngon hơn thứ vết ni đánh cầu thang xanh xánh này. Chúa ơi. người ta cấm được cả cái thìa vào đây. Vậy là đến cả trà của tôi cũng không ổn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trước mắt anh. Thế thì với từng việc tôi, thế thì với từng việc tôi làm, từng câu tôi nói, anh đều đưa ra ý kiến có được không? Chừng đó sẽ chẳng ai phải nói tới nó lui gì cả. Được rồi, nào, Luisa Clark, cho tôi nghe ý kiến của cô về anh. Anh thời dài rất kịch. Tôi có được lựa chọn không? Anh nên cắt tóc đi. Nó khiến anh trông như người rừng. Giờ giọng cô không khác gì giọng mẹ tôi. Ờ, trông anh kinh chết đi được. Ít nhất anh cũng phải cào râu đi. Chẳng phải mớ tóc rũ xuống mặt đó đang bắt đầu châm chích ngứa ngấy sao? Anh lý sang tôi. Phải quá còn gì? Tôi biết mà. Được rồi, chiều nay tôi sẽ cắt hết tóc anh. Ồ không, có chứ. Anh đã hỏi ý kiến của tôi. Đây là câu trả lời của tôi. Anh chẳng phải làm gì cả. Nếu tôi nói không thì sao? Dù sao, tôi vẫn cứ làm. Nếu nó dài ra tí nữa, tôi sẽ phải gỡ thức ăn ra khỏi nó. và nói thẳng nhé, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ phải đi kiện anh vì bắt kiệt sức lao động ở chỗ làm. Khi đó, anh mỉm cười. Như thể tôi đã chăm chọc anh. nghe thì hơi buồn nhưng quả thật nụ cười của Will hiếm hoi tới nỗi Xúi giúp anh cười được một lần cũng khiến tôi ngất ngây, niềm tự hào. này Clark anh nói giúp tôi một chút nhé sao cơ gãi tay giúp tôi được không tôi ngứa quá nếu tôi làm anh phải cho tôi nếu tôi làm anh phải cho tôi cắt tóc anh nhé chỉ cắt tỉ chút chút thôi nhé đừng có được đàn chân lên đằng đầu đừng làm tôi căng thẳng. Tôi cầm kéo không giỏi lắm đâu. Tôi tìm được dao cạo và ít kem cạo râu trong tủ phòng tắm. Vùi sâu sau những bịch giấy ướt và bông gòn như thể từ lâu đã không ai dùng chúng. Tôi đưa anh vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước ấm để anh ngửa đầu ra sau một chút, rồi đặt một miếng vải flannel nóng lên cầm anh. Cái gì đây? Cô định đi làm ở tìm cách tóc ư? Tấm vải Flanin để làm gì? Tôi không biết. Tôi thú nhận. Ở trên phim ở trên phim người ta làm thế, giống như nước nóng và khăn tắm khi ai đó xin em bé ấy mà. Tôi không thấy miệng anh, nhưng mắt anh nhiêu nhiêu vui thích. Tôi muốn giữ đôi mắt ấy như thế mãi. Tôi muốn anh hạnh phúc. Để gương mặt anh không còn vẻ đau đớn ám ảnh đó nữa. Tôi nói líu lo. Tôi kể chuyện cười. Tôi bắt đầu hát rì rầm. Bất cứ thứ gì để kéo dài khoảnh khắc này trước khi anh lại trở nên khắc khổ. Tôi sang ống tay áo lên và bắt đầu thoa kem cạo râu quanh cầm anh. Lên tới tầng mang tay. Rồi tôi chần chừ, Lưỡi lam đặt lên cầm anh. Đã đến lúc nói anh là... đã đến lúc nói với anh là trước nay tôi chỉ từng cạo lông chân chưa nhỉ anh nhắm mắt dựa người ra sau tôi bắt đầu nhẹ nhàng cạo lưỡi lam lên da anh không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng soàn soạt khi tôi rửa, khi tôi rửa dao cạo trong cái bồn đầy nước tôi im lặng làm việc vừa cạo vừa quan sát gương mặt Will trainer những vết nhăn chạy qua khóe miệng anh những vết nhăn dường như già trước tuổi tôi vuốt tóc bên mặt anh thì thấy lộ ra nhiều vết khâu, có lẽ từ vụ tai nạn tôi thấy những đường thâm quần cho đế, cho biết bao đêm mất ngủ vết hằng giữa đôi mày nói lên những nỗi đau lặng lẽ một cảm giác ngọt ngào ấm áp tỏa ra từ làn da anh hương thơm kem cào rau và một cái gì đó bất riêng của bạn thân Will. Không ngoan và giàu có. Gương mặt anh bắt đầu lộ ra thì tôi hiểu hẳn anh đã rất dễ dàng lôi cuốn một người như Alicia. Tôi làm việc chậm chạp và cẩn thận, được kích lệ bởi ý nghĩ anh đang có bình yên trong chốc lát. Ý nghĩ đó lấy lên cho tôi biết thời điểm duy nhất có ai chạm vào Will đều liên quan tới trị liệu hoặc thuốc thang Thế nên tôi để ngón tay thả lỏng nhẹ nhàng trên da anh, cố lướt xa hết mức so với những động chạm có thể nói là không mang hơi ấm con người của Nathan và vị bác sĩ. Hành động cạo râu cho Will này quả là thân mật kỳ lạ. Khi tiếp tục cạo, tôi sực nhận ra rằng lúc trước tôi đã nghĩ chiếc xe lăn sẽ là rào chắn, rằng tình trạng tàn phế của anh sẽ ngăn chặn mọi cặp. mọi mặt cảm xúc lẻn vào lạ lùng lạ lùng nay mọi chuyện không diễn ra như thế không thể nào ở bên một người sát thế này cảm nhận làn da họ căng lên dưới móng tay mình hít vào luồng hơi thở của họ với gương mặt họ cách mặt bạn chỉ dăm phân mà không có chút cảm giác mất cân bằng Tới lúc chạm vào tay kia của anh, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ cục. Như thế tôi đã vượt qua một điểm mốc vô hình. Có thể Will cảm nhận được những thay đổi vi tế ở áp lực tôi đè lên da anh. Có thể chỉ là anh thấy hòa hợp hơn với cảm giác có người ở gần mình. Nhưng đúng lúc đó, anh mở mắt ra, và tôi thấy đôi mắt ấy nhìn vào mắt tôi. Có một khoảng ngắn ngập ngừng, rồi anh nói với nét mặt bình thản. làm ơn đừng nói với tôi là cô đã cạo mất lông, đã cạo mất lông mày của tôi nhé nhé, chỉ mới một bên thôi, tôi nói, tôi rửa lưỡi dao, <cười> hy vọng màu đỏ đã phai trên má anh khi tôi quay lại, được rồi, cuối cùng tôi nói, anh thấy đủ chưa, chốc nữa nay thần không qua đây sao, tóc tôi thì sao, anh nói, anh thực sự muốn tôi cắt tóc cho à? Có lẽ cô cũng muốn mà. Tôi cứ nghĩ anh không tin tưởng tôi. Anh nhúng vai cố nhất trong khả năng của mình. À, nó chỉ là cử động nhỏ nhất của ở vai anh. Nói chuyện đó khiến cô thôi càm ràm tôi trong vài tuần, thì tôi nghĩ giá phải trả là khá rẻ. Ôi chúa ơi, mẹ anh sẽ mừng lắm đây. Tôi nói, lau một vạt kem cào râu. Ờ, phải. chúng ta sẽ không để chuyện nó làm chúng ta phát rồ. chúng tôi cắt tóc cho anh trong một phòng trong phòng khách. tôi đã lò sưởi. chúng tôi bật phim một bộ phim kinh dị Mỹ. rồi tôi đặt một chiếc khăn tắm quanh vai anh. tôi đã cảnh báo Will là tay nghề tôi hơi kém, nhưng nói thêm rằng dù sao cũng không thể trông tệ hơn mái tóc hiện thời đâu. cảm ơn về câu đó. Anh nói, tôi bắt tay vào việc để tóc anh trượt qua giữa những ngón tay tôi, cố nhớ những điểm cơ bản tôi đã học. Quêu ngồi xem phim, có vẻ như rất thư giãn, gần như là thích thú. Thỉnh thoảng, anh nói với tôi đôi điều về bộ phim, tay nam chính này từng đóng phim gì rồi, nơi lần đầu tiên anh xem phim đó, và tôi ậm ừ ra chiều thích thú. Y như tôi vẫn làm với Thomas khi nó tặng tôi đồ chơi của nó Dù tất cả chú tâm của tôi thực sự chỉ tập trung vào chuyện làm sao để không cắt hỏng tóc anh Cuối cùng tôi cắt xong phần xấu xí nhất của mái tóc Rồi đi vòng ra trước để xem trông anh thế nào Sao? Will ngừng đầu DVD Tôi đứng thẳng lưng Tôi không chắc mình thích nhìn thấy gương mặt anh thế này Nó hơi căng thẳng Hay lạnh, anh nhận định, đưa đầu từ trái qua phải như để kiểm tra cảm giác. Yên nào, tôi nói, để tôi đi lấy cái gương, rồi anh sẽ thấy nó dễ dàng. Nhưng đừng di chuyển, vẫn còn phải thế th tỉa thêm chút nữa, có lẽ một nhát bên tay. tôi đang ở trong Tôi đang ở trong phòng ngủ, lục tung tủ ngăn kéo để tìm một chiếc gương nhỏ. Thì nghe tiếng cửa chính mở, hai tiếng bước chân vội vã, giọng của bà Trainer vút lên, căng thẳng. Georgia, làm ơn thôi đi. Cửa phòng khác bằng mở, tôi chộp lấy chiếc gương rồi chạy ra. Tôi không muốn bị phát hiện bỏ vị trí một lần nữa. Bà Trainer đứng ở lối vào phòng khách, hai tay đưa lên bịt miệng, rõ ràng là đang chứng kiến một cuộc chạm trán chưa bao giờ thấy. Anh là kẻ ích kỷ nhất em từng thấy. một cô gái đang hét lên em không tin nổi chuyện này will ngày xưa anh đã ích kỷ rồi giờ thì càng tệ bạc hơn georgia georgina ánh mắt bà trina lướt về phía tôi khi tôi bước vào làm ơn thôi đi tôi bước vào phòng đứng sau will đứng sau bà will với chiếc khăn tắm quấn quanh vai những lọn tóc nâu mềm mại phủ dưới bánh xe lăn đang đối mặt với một cô gái. Cô có mái tóc sẫm, cô có mái tóc dài sẫm màu. Cô có mái tóc dài sẫm màu búi thành một túm rối bời sau đầu. Da cô rám nắng, cô mặc chiếc quần jean xé gối và đi đôi bốt da lộn đắt đỏ. Giống Alicia, bóp dáng cô rất đẹp và cân đối, răng cô trắng đến kinh ngạc như trong thước phim quảng cáo kem đánh răng Tôi nhìn thấy hàm răng cô, bởi vì với nét mặt căng ra giận dữ, cô vẫn đang rít lên với Will. Em không tin nổi, em không tin nổi, anh dám nghĩ tới chuyện đó. Anh định làm ơn, Jocina. Giọng bà Trina vút lên sắc lạnh, không phải lúc này. Gương mặt Will bình thản anh nhìn thẳng vào một điểm vô định và nói. À, anh nhìn thẳng vào một điểm vô định nào đó. ờ will à anh cần giúp không tôi nói khẽ cô là ai cô gái nói quay mắt lại lúc đó tôi mới thấy mắt cô ẩn ẩn nước georgina will nói đây là louis clark bạn đồng hành có thù lao kim tay kéo sáng tạo sáng tạo đến ngạc nhiên louisa đây là em gái tôi georgina Cô ấy rõ là vừa bay cả chặng đường từ Úc về đây để la mắng tôi. Đừng có làm trò, Roxina nói. Mẹ kể với em rồi, mẹ đã kể hết. Ai cũng khẩn lại. Tôi để mọi người làm một lát nhé, tôi nói. Đó là ý hay đấy. Đốt tay của bà Trayner trắng bệt đặt trên tay ghế sofa. Tôi chuồn ra khỏi phòng. Luisa ạ, có lẽ giờ cô nghỉ trưa đi thì tốt. Hôm nay là một ngày phù hợp để đi ra bến xe buýt. Tôi lấy sandwich ở trong bếp, chui vào áo khoác rồi đi ra đường đi. Từ rồi đi ra đường từ lối sau. Khi đi ra, tôi nghe thấy tiếng Rosina Trainer ầm ĩ trong nhà. Đã bao giờ anh nghĩ chưa Will rằng tin hay không tùy anh nhưng chuyện này hẳn không phải chuyện chỉ của anh. Khi tôi quay trở lại, đúng nửa tiếng sau, ngôi nhà im ắng. Nathan, đang rửa một cái tách bên bồn rửa phòng bếp Khi thấy tôi, ông quay lại Cô thế nào? Cô ấy đi rồi à Ai cơ? Cô em gái Ông liếc ra phía sau À, đó là em gái à Ừ, cô ta đi rồi Vừa chui vào xe ngay khi tôi tới Kiểu cải vãi gia đình phải không? Tôi không biết Tôi nói Tôi đang cắt tóc dở cho Will thì cô ta tới và cứ thế la mắng anh ấy. Tôi cứ tưởng đó là một cô bạn gái khác. Nathan nhún vai. Tôi nhận ra ông không thích nói chuyện cuộc sống riêng của Will, dù ông có biết đi chăng nữa. Nhưng giờ cậu ấy hơi trầm lặng. Mà này, việc cào râu được đấy. Thật tốt khi lôi được cậu ấy ra khỏi mớ tóc tai bờm sờm ấy. Tôi trở vào phòng khách. Will đang ngồi nhìn chầm chầm vào tivi, nó vẫn đang dừng đúng lúc, đúng chỗ lúc tôi đi ra. Anh có muốn tôi bật lại không? Tôi nói. Trong một phút, anh dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì, đầu anh gục giữa hai vai, Vẻ mặt thư giãn ban nãy đã thay thế bằng một màn sương. Will lại đóng sập cửa, ẩn vào một nơi tôi không thể xuyên qua. Anh chết mắt như thế, anh vừa để ý thấy tôi ở đó. Ừ, anh đáp. Tôi đang ôm giỏ đồ giặt đi xuống hành lang thì nghe thấy tiếng họ. Cánh cửa chính khu nhà phụ mở hờ. Thế nên tiếng của bà trainer và cô con gái bay xuống dãy hành lang dài. Âm thanh lan tới thành từng đợt âm thầm. Em gái Will đang khóc lặng lẽ. Giờ đây, cơn giận dữ đã biến sạch khỏi giọng cô. Cô nói nghe như một đứa trẻ, người ta làm được cái gì, người ta làm được cái gì đó chứ, một tiến bộ y khoa nào đó, sao mẹ không đưa anh ấy tới Mỹ, ở Mỹ mọi thứ luôn tiến triển. Bố con cập nhật mọi tiến bộ hàng ngày, nhưng không, con yêu, chẳng có gì cụ thể cả. Giờ anh ấy quá khác, như thể anh ấy quyết tâm không nhìn thấy mặt tốt trong bất cứ điều gì. Nó đã như thế ngay từ đầu rồi, George. Mẹ nghĩ chỉ là vì con không gặp anh con ngoài những lần con bay về nhà đó thôi. Từ khi ấy, mẹ nghĩ nó đã luôn quyết tâm. Từ khi ấy, nó đã tin chắc rồi sẽ có điều gì đó thay đổi. Tôi cảm thấy hơi vô duyên khi nghe một cuộc nói chuyện riêng tư như thế. Nhưng nội dung kỳ lạ của nó kéo tôi lại gần hơn. Tôi thấy mình bước nhẹ về phía cửa. bàn chân nhón lên để không tạo ra tiếng động trên sàn nghe này bố mẹ đã không kể với con bố mẹ không muốn con buồn nhưng nó đã cố bà đánh vật thốt ra những từ đó quêu đã cố nó đã cố tự sát gì cơ bố còn tìm ra nó hồi tháng 12. chuyện đó chuyện đó thật khủng khiếp Dù điều này chỉ xác nhận là những gì tôi đã suy đoán, tôi vẫn cảm thấy như máu rút sạch khỏi cơ thể mình. Tôi nghe một tiếng khóc nghẹn ngào, một tiếng thì thầm trấn an, rồi tới một khoảng im lặng kéo dài nữa. Sau đó, Georgina lên tiếng, giọng cô triệu nặng, buồn đau. Cô gái đó, ừ, ra ở đây để đảm bảo chuyện như thế không xảy ra nữa. Tôi khẩn lại, tôi có thể nghe thấy tiếng Nathan và Will trò chuyện rì rầm trong phòng tắm, phía cuối hành lang. Chẳng hay biết gì về cuộc trò chuyện đang diễn ra cách họ chỉ chừng mấy mét. Tôi bước thêm một bước tới gần cửa. Tôi nghĩ tôi đã biết chuyện đó từ khi tôi phát hiện ra những vết xẹo trên cổ tay Will. Rốt cuộc, nó đã làm rõ mọi chuyện. Nỗi lo lắng của bà Trainer khi yêu cầu tôi không được để Will một mình quá lâu. Sự ác cảm của anh khi thấy tôi ở đó Chuyện phần lớn thời gian tôi cảm thấy mình như thế Như chẳng hay làm việc gì có ích Tôi đang là cô trông trẻ Tôi không biết chuyện đó Nhưng Will biết và anh ghét tôi vì điều ấy Tôi với tay lên tay cầm trên cửa Chuẩn bị khép nhẹ cánh cửa lại Tôi tự hỏi Nathan biết những gì Tôi tự hỏi giờ Will có thấy vui hơn không Tôi nhận ra tôi cảm thấy kể cũng hơi ích kỷ. Một thoáng nhẹ người khi biết bấy nay, quê không khó chịu với tôi. Chỉ là anh khó chịu với chuyện tôi, một con người bất kỳ, đã được mướn để trong chừng anh. Những ý nghĩ của tôi ong ong tới nỗi tôi xích, nở. Tôi xích lỡ mất đoạn trò chuyện tiếp theo. Mẹ không để mẹ không thể để anh ấy làm chuyện này. mẹ Mẹ phải ngăn anh ấy lại. Chúng ta không có quyền lựa chọn, con yêu. Có chứ, có chứ, nếu anh ấy đang đòi hỏi mẹ tham gia chuyện đó. Roxina phản đối. Cái tay cầm đờ ra trong tay tôi. Con không tin nổi mẹ có thể đồng ý với chuyện đó. Tôn giáo của mẹ thì sao? Tất cả những việc mẹ đã làm thì sao? Thế sao mẹ còn cứu anh ấy lần mới đây nhất làm gì? Giọng bà Trina gượng bình thản. Như thế không công bằng. Nhưng mẹ đã nói mẹ sẽ cho phép anh ấy. Chuyện gì? Còn con nghĩ lấy một giây rằng nếu mẹ khước từ, nó sẽ không hỏi ai khác hay sao. Nhưng, Dignitas, chuyện đó không được đâu. Con biết thật khó khăn cho anh ấy, nhưng chuyện đó sẽ hủy hoại bố mẹ. Con biết thế mà. Nghĩ xem bố mẹ sẽ cảm thấy ra sao. Nghĩ đến bàn dân thiên hạ. Công việc của mẹ, danh dự của cả bố lẫn mẹ Anh ấy phải biết chứ Dù chỉ đề nghị thế thôi cũng ích kỷ lắm rồi Sao anh ấy dám đề nghị? Sao anh ấy có thể làm chuyện này? Sao mẹ có thể làm chuyện này? Cô gái lại khóc thủng thức Rót Mẹ đừng nhìn con như thế Con rất quan tâm tới anh ấy mẹ ạ Con rất quan tâm Anh ấy là anh trai con và con yêu anh ấy Nhưng con không chịu nổi chuyện này, con thậm chí không chịu nổi ý nghĩ về nó. Anh ấy sai trái khi đề nghị, mẹ cũng sai trái khi xem xét nó. Nếu mẹ tiếp tục chuyện này thì anh ấy sẽ không chỉ phá hủy cuộc đời mình đâu. Tôi lùi một bước khỏi cửa sổ, mạch máu đập ầm ầm trong tay tôi. tới nỗi, tôi nghe bập bõm câu trả lời của bà Trina. Sáu tháng, Rho, nó hứa cha mẹ sáu tháng. Thôi, giờ mẹ không muốn con nhắc tới chuyện này nữa, và tất nhiên không nhắc tới trước mặt bất kỳ ai. Và chúng ta phải, bà hít một hơi thật sâu. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều rằng, tới khi đó sẽ có điều gì đấy xảy ra khiến nó thay đổi ý định. Chương 8 Camilla Tôi không có ý định góp tay giết con trai tôi. Chỉ đọc những từ đó thôi cũng đủ thấy là lùng rồi. Giống như thứ ta có thể nhìn thấy trên một trang bìa báo hoặc trên một trong những loại tạp chí giật gân mà cô gái giúp việc đó vẫn thường để thò ra ngoài túi sách. Với đầy rẫy những câu chuyện về những người phụ nữ, có con gái trốn nhà theo lũ người tình lừa đảo, hay chuyện về hiện tượng giảm cân thần kỳ và chuyện những đứa trẻ sơ sinh hai đầu. Tôi không phải kiểu người phải đón nhận những chuyện thế này, hoặc ít nhất tôi nghĩ là như vậy. Cuộc đời tôi gần như gần giống như một công thức, một cuộc đời bình thường theo những tiêu chuẩn hiện đại. Tôi kết hôn được gần 37 năm, tôi nuôi lớn hai con, tôi vẫn đi làm, hỗ trợ công việc ở trường, trong hội phụ huynh và giáo viên. Rồi vào làm việc trong tòa án khi các con không còn cần tôi nữa. Đến giờ, tôi đã làm một thẩm phán được gần 11 năm. Tôi quan sát tất thảy đời người đi qua tòa án của tôi. Những người lang thang vô vọng không đủ sức lết mình đến cuộc hẹn ở tòa đúng giờ, những kẻ phạm tội nhiều lần, những cậu thanh niên hung hăng, hung hãn, xuất xược và những người mẹ tuyệt vọng, ngập trong nợ nần. Rất khó có thể giữ vững bình tĩnh, giữ bình tĩnh và thông cảm khi ta nhìn thấy cùng những gương mặt đó, cùng những tội lỗi đó được thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần. Đôi khi, tôi có thể nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của tôi. Sự khước từ tuyệt đối dù chỉ là cố gắng thực hiện nghĩa vụ làm người sao cho có trách nhiệm, quả là một điều vô cùng đáng buồn. Và thị trấn nhỏ của chúng tôi, bất chấp vẻ đẹp của tòa lâu đài, của những dãy nhà cổ kính lâu đời, những con đường đồng quê tuyệt mỹ, cũng không thể miễn nhiễm khỏi tội ác. Quảng trường Regency ở đây luôn quy tụ đám thanh niên nổi loạn, những ngôi nhà lập lá che giấu tiếng những người chồng đánh đập vợ con. Đôi khi, tôi thấy mình giống vua Canute. đưa ra những lời tuyên án vô nghĩa đối với một cơn thủy triều của những hỗn loạn và sự tha hóa từng ngày. Nhưng tôi yêu công việc của mình. Tôi làm công việc này bởi vì tôi tin vào kỹ cương, tin vào một hệ thống đạo đức. Tôi tin rằng có sự tách bạch cái đúng và cái sai, một quan điểm cũ kỹ hết mức. Tôi vượt qua được những ngày khó khăn trong cuộc sống là nhờ có khu vườn. Khi bọn trẻ lớn. Khu vườn gần như đã trở thành mối quan tâm thường trực của tôi. Tôi có thể đọc cho bạn nghe tên Latin của hầu hết mọi loại cây mà bạn biết. Điều đáng buồn cười là tôi thậm chí còn chưa được học tiếng Latin ở trường. Trường tôi là một ngôi trường công nhỏ bé dành cho nụ sinh, tập trung chủ yếu vào dạy nấu ăn và khâu vá. Những công việc giúp chúng tôi trở thành người vợ tốt. Nhưng tên của những loại cây đó lại cứ găm chặt vào đầu của tôi. Tôi chỉ cần nghe một lần là nhớ mãi. Halaboros nature, cây bông hồng Giáng sinh. Iremurus stenophyllus, hoa Iremurus vàng xanh. Arthurium nipponicum, cây dương sĩ Nhật Bản. Tôi có thể nhắc lại những cái tên đó với sự trôi chảy mà tôi chưa bao giờ có với bài học ở trường. Người ta nói rằng phải tới một ngưỡng tuổi nào đó bạn mới thật sự quan tâm đến khu vườn. Tôi nghĩ điều đó có phần đúng. Có lẽ chuyện này liên quan đến vấn đề vòng đời chung. Dường như có điều gì đó thật kỳ diệu khi cảm nhận niềm lạc quan vô bờ của những mầm xanh vươn lên sau mùa đông ảm đạm. một niềm vui sướng với sự đổi thay qua từng năm, con đường mà tự nhiên lựa chọn để làm nổi bật từng mảnh khác nhau để tôn lên vẻ hoàn mỹ nhất của khu vườn. đã có những thời gian, những thời gian chỉ, những thời gian khi hôn nhân của tôi dường như nặng nề hơn tôi tưởng. khu vườn đã là nơi nương náu những thời gian khi cô vườn trở thành niềm vui. cũng có những lúc khu vườn này nói một cách chân thực là một nỗi đau trong tôi chẳng có gì có thể tuyệt vọng hơn khi trồng một bờ dậu mới mà phải thấy nó không tốt tươi nổi hay khi nhìn một hàng tỏi tây tuyệt đẹp bị đám côn trùng phá nát sau một đêm nhưng ngay cả khi tôi than thở về thời gian oh. và công sức bỏ ra để chăm sóc vườn về những khắp xương chống đối lại buổi chiều dài nhổ cỏ, hay về những chiếc móng tay chẳng bao giờ thật sự sạch sẽ. Tôi vẫn yêu nó. Tôi yêu cảm giác thảnh thơi trong cơ thể khi ở ngoài trời, hương vị của khu vườn, cảm giác chạm vào đất dưới ngón tay tôi, niềm vui sướng khi nhìn thấy cây cỏ sinh động, tươi sáng, rạng rỡ với vẻ đẹp viên mãn nhất thời của chính chúng. Sau tai nạn của Will, suốt một năm tôi không làm vườn. Đó không chỉ là vấn đề thời gian, mặc cho những giờ dài không dứt trong bệnh viện, những lúc lái xe chạy tới chạy lui và những cuộc hội chẩn. Ôi chúa ơi, những cuộc hội chẩn đã ngốn mất bao nhiêu thời gian. Tôi phải nghỉ việc 6 tháng vì hoàn cảnh đặc biệt và chừng đó vẫn còn là chưa đủ. Mà đó là bởi đột nhiên, tôi không còn tìm được ý nghĩa trong việc làm vườn. tôi thuê một người làm vườn đến chăm sóc cho khu vườn gọn gàng và tôi không nghĩ tôi đã dành cho khu vườn nhiều hơn những cái nhìn thoáng qua trong suốt gần một năm. chỉ đến khi đưa Will về nhà, khi khu nhà phụ đã được chỉnh sửa thích hợp, tôi mới lại tìm ra ý nghĩa của việc làm đẹp khu vườn. tôi cần phải cho con trai tôi một cái nh... một cái gì đó để ngắm nhìn. Tôi cần phải âm thầm nói với nó rằng, mọi thứ có thể thay đổi, sinh trưởng hay lụi tàn, nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục. Rằng tất cả chúng ta đều chỉ là một phần của vòng đời chung, của tạo hóa mà chỉ có ý Chúa mới hiểu được. Tôi không thể nói bằng lời với con điều đó, dĩ nhiên rồi. Trước nay, Will và tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, nhưng tôi muốn chỉ cho nó thấy. một lời hứa hẹn thầm lặng cứ chờ là thế rằng có một viễn cảnh lớn lao hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Stephen đang đẩy củi vào lò sưởi. Ông khéo léo gạt những thanh củi cháy dở bằng que cời, hất những tàn lửa lấp lánh bay lên ống khói rồi bỏ một khúc gỗ mới vào giữa lò. Ông đứng lùi lại. Ông luôn làm thế Để ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy với sự mãn nguyện âm thầm, rồi quẹt hai bàn tay vào chiếc quần nhung. Ông quay lại khi tôi bước vào, tôi mang cho ông một ly nước. Cảm ơn em, George xuống chưa? Chắc là chưa, nó đang làm gì vậy? Xem TV trên lầu, nó không muốn nói chuyện, em cũng không hỏi. Nó sẽ khỏe lên thôi, chắc đang mệt sau chuyến bay dài. Em hy vọng là vậy, Stephen. Nó không hạnh phúc lắm khi ở nhà thời điểm này. Hai chúng tôi đứng lặng lẽ nhìn lò lửa. Xung quanh chúng tôi, căn phòng u tối và tĩnh mịch. Khung kính cửa sổ rung lạch cạch khe khẽ khi mưa gió thổi tạt vào. Thật là một buổi tối rét mướt. Vâng. Con chó chạy vào phòng, thở phì một tiếng rồi nằm thịt xuống trước lò sưởi. Tha thiết nhìn cả hai chúng tôi từ chỗ nó nằm. Em nghĩ thế nào? Ông nói. Về mái tóc gọn gàng đó. Em cũng không biết nữa. Em mong rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt. Cô Luisa đó cũng khá cá tính đấy, phải không? Tôi nhìn cách chồng tôi mỉm cười với chính ông. Chẳng phải cô ta cũng vậy sao? Tôi thấy mình nghĩ thế, rồi tự dập tan ý nghĩ ấy đi. Vâng, đúng vậy, em nghĩ cô ấy khá cá tính. Em có nghĩ cô ấy là người thích hợp? Tôi uống một ngụm nước trước khi trả lời, hai đốt ngón tay rượu gin, một lát chanh và thật nhiều tonic. Anh biết được chứ anh? Ai biết được chứ anh? Tôi nói, em không nghĩ em còn biết cái gì là phù hợp. Cái gì là không phù hợp một chút nào nữa. Will thích cô ấy, anh chắc chắn là nó thích con bé. Tối hôm trước, khi anh và nó nói chuyện trong lúc xem bản tin, anh thấy nó đã nhắc đến con bé hai lần. Trước đây, có bao giờ, nó chưa bao giờ làm vậy cả. Vâng, phải, nhưng em vẫn không thể làm tăng thêm hy vọng của anh được. Em có nhất thiết phải như vậy không? Steven quay lại từ lò sữa, từ lò lửa. Tôi có thể thấy ông đang nhìn tôi dò xét. Có thể ông nhận ra những nếp nhăn mới quanh mắt tôi hay cách tôi mím môi vì căng thẳng trong lúc này. Ông nhìn cái thánh giá bằng vàng nhỏ bé luôn luôn nằm trên cổ tôi. Tôi không thích khi ông nhìn tôi như vậy. Tôi không bao giờ thoát được cảm giác đang bị so sánh với một ai đó. Em chỉ muốn thực tế thôi. em nói như thế em nói như thế em đã sẵn sàng chờ đợi điều đó vậy em hiểu con trai em con trai chúng ta phải con trai chúng ta con trai em thì đúng hơn tôi thấy mình đang nghĩ vậy anh chưa bao giờ thật sự ở bên nó không bên nó về phương diện tình cảm dù nó có nỗ lực gây ấn tượng thế nào thì anh vẫn rất xa xôi Nó sẽ thay đổi ý định, Stephen nói, từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều thời gian. Chúng tôi đứng yên. Tôi uống một ngụm nước, lòng nước, dòng nước đá mát lạnh tương phản với hơi ấm phả ra từ lò sưởi. Em vẫn nghĩ, tôi nói, chậm chậm nhìn vào bếp lò, em vẫn nghĩ là em đang mất một cái gì đó. Chồng tôi vẫn quan sát tôi. Tôi có thể cảm thấy ông nhìn tôi trân trối, nhưng tôi không nhìn lại. Có lẽ lúc đó ông ấy đã có thể chia tay ra vội về tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chắc đã quá xa nhau để làm được như vậy. Ông uống một ngụm nước. Em chỉ có thể làm những điều em làm được thôi, em yêu. Em hiểu điều đó lắm chứ, nhưng như thế là chưa đủ, đúng không? Ông quay lại phía lò sưởi gạt gạt một thanh củi dù không cần thiết, cho mãi tới khi tôi quay người lặng lẽ, rời khỏi căn phòng. Vì ông biết trước, tôi sẽ làm như vậy. Khi Will lần đầu tiên nói với tôi về điều nó muốn, nó đã phải nói đi nói lại hai lần, bởi vì tôi đã không chắc tôi nghe chính xác điều nó nói vào lần đầu tiên. Tôi gần như câm lặng ghi hiểu ra điều nó muốn. Sau đó, tôi bảo nó rằng nó thật quá nực cười rồi tôi đi thẳng ra khỏi phòng đi trắng được khỏi một người ngồi trên xe lăn quả là một lợi thế bất công có hai bậc cấp từ khu nhà phụ sang nhà chính nếu không có sự giúp đỡ của nathan nó không thể vượt qua đó được tôi đóng cửa nhà phụ lại rồi đứng một mình trên hành lang văng vẳng bên tai là những lời điềm tĩnh mà con trai vừa nói Tôi nghĩ mình đã không thích nhân, mình đã không nhích chân trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Nó không chịu từ bỏ điều đó. Với con người của Will, nó luôn phải là người đưa ra quyết định. Lần nào gặp nó, nó cũng nhắc lại lời yêu cầu đó cho đến khi từng ngày tôi phải làm tin cho đến khi từng ngày tôi phải làm tinh thần cho mình trước khi tới chỗ nó. Mẹ Con không muốn sống như thế này nữa. Đây không phải là cuộc sống con đã chọn. Không có tiến triển nào cho sự phục hồi của con. Vì thế, mong muốn được kết thúc tất cả theo cách mà con thấy phù hợp là một mong muốn hoàn toàn hợp lý. Nghe nó nói, tôi có thể tưởng tượng rõ ràng trong nó như thế nào trong những cuộc đàm phán thương mại. Công việc đã khiến nó giàu sang và kiêu hãnh. Rốt cuộc, nó là người đã quen được người khác nghe lời nó không thể chịu đựng được việc theo một chịu đựng được việc theo một cách nào đó tôi có quyền năng điều khiển tương lai của nó một cách nào đó tôi lại trở thành mẹ nó tôi đã phải rất nỗ lực để khiến tôi đồng ý nó đã phải rất nỗ lực để khiến tôi đồng ý không phải vì tín ngưỡng của tôi nghiêm cấm điều đó mặc dù viễn cảnh will bị đẩy vào địa ngục vì sự tuyệt vọng của chính nó thật vô cùng khủng khiếp Tôi lựa chọn niềm tin rằng Đức Chúa, Đức Chúa lòng lành, có thể thấu hiểu nỗi đau của chúng tôi và tha thứ lỗi lầm cho chúng tôi. Một điều mà ta không bao giờ hiểu về việc, về chuyện làm mẹ, cho tới khi ta thực sự làm mẹ. Đó là khi nhìn con, ta không chỉ thấy một người đàn ông trưởng thành, đứa con ngủ ngược, râu rìa bồm sồn, hôi hám, đứng cứng đầu cứng cổ, với giấy phạt đổ xe, giày dép cấu bẩn. chuyện yêu đương đầy ngang trái, mà là ta thấy hình hài nó qua từng năm tháng cuộc đời gói trong con người nó lúc này. Khi nhìn Will, tôi thấy đứa trẻ sơ sinh mà tôi đã bế trên tay, mụ cả người, không tin nổi mình đã tạo ra một con người khác. Tôi thấy đứa trẻ lên ba với tay để nắm lấy tay tôi. thấy cậu học sinh đang lau những giọt nước mắt ấm ức sau khi bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp. Tôi nhìn thấy những tổn thương tình yêu quá khứ. Đó là những gì mà con tôi yêu cầu tôi phải hủy hoại. Cả đứa trẻ con, lẫn người đàn ông trưởng thành, tất cả tình yêu thương đó, tất cả quá khứ đó. Rồi sau đó, đến ngày 22 tháng Nhiên, một ngày mà tôi đang bận túi bụi ở phòng xử án với việc gọi vào tòa một danh sách bất tận những tên ăn trộm và những tay tài xế không có bảo hiểm những cặp vợ chồng cũ đang giận dữ khóc lóc Steven đi vào khu nhà phụ thì thấy con trai chúng tôi liệm đi đầu ngã sang tay ghế một vũng máu đen nhầy nhụa quanh chiếc xe lăn nó phát hiện ra một chiếc đinh rỉ dài chừng một phân nhô ra từ một tấm ván Đóng sơ xài ở hành lang phía sau, nên đã ấn cổ tay vào đó, dây đi dây lại cho đến khi da thịt bị cắt rách bươm. Đến tận hôm nay tôi vẫn không thể hiểu nổi ý chí nào đã khiến nó kiên trì làm như vậy, dù chắc chắn nó đã sắp ngất vì đau. Các bác sĩ khẳng định nó chỉ cách cửa tử thần chưa đầy 20 phút. Đó không phải là hành động để kêu gọi sự quan tâm. họ lưu ý gia đình với lời nói giảm vô cùng tế nhị. Khi các bác sĩ ở bệnh viện gọi về nói với tôi rằng quê còn sống, tôi đã chạy ra vườn và nổi giận. Tôi nổi giận với Chúa, với Tạo Hóa, với số phận nào đó đã đẩy gia đình tôi đến vực thẳm như thế này. Giờ đây, khi nhìn lại tôi, khi nhìn lại, tôi nghĩ chắc lúc ấy mình rất giống người điên. Tôi đứng trong vườn vào buổi đêm lạnh giá đó, ném mạnh đi rượu brandy xa xăm, xa dăm mét văng vào bụi cây Anonymous Camp chỉ suốt. Rồi gào thiết dữ dội đến nỗi tiếng tôi phá tan không khí, đâm vào những bức tường của lâu đài và vang vọng ra xa. Tôi vô vọng, vô cùng giận dữ. Tôi thấy đấy. Tôi vô cùng giận dữ. Bạn thấy đấy. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều có thể di chuyển, nghiêng uống, trưởng thành và sinh sản. Vậy mà con trai tôi, cậu bé đẹp đẽ, tài năng, đầy sức sống của tôi, lại chỉ vì một thứ như thế, lại chỉ là một thứ như thế. Không thể di chuyển, tàn héo, đầy vết thương, đầy vết máu, đau đớn. Vẻ đẹp của cây cối xung quanh giống như một sự khiêu khích. tôi gào thét và gào thét rồi chữ thề những từ ngữ mà tôi chưa từng biết là mình có biết cho đến khi steven bước ra và đứng đó đặt hai tay lên vai tôi chờ đợi cho tới lúc ông có thể chắc chắn là tôi sẽ im lặng trở lại ông ấy không hiểu bạn biết đấy ông ấy vẫn chưa nhận ra rằng will sẽ làm lại rằng chúng tôi sẽ phải sống trong tình trạng cảnh giác triền miên chờ đợi lần tiếp theo chờ đợi để chứng kiến xem nó tự làm tổn thương bản thân rùng rợn đến mức nào. Chúng tôi sẽ phải nhìn thế giới qua đôi mắt của Will. Những chất độc tiềm tàng những vật thể sắc nhọn, những thứ đồ sáng chế mà với chúng Will có thể kết thúc công việc mà kẻ lái mô tô khốn kiếp đó đã khởi đầu. Cuộc sống của tôi, cuộc sống của chúng tôi sẽ phải co lại, chỉ còn nghĩ tới sự tiềm tàng của hành động duy nhất đó. Thế là nó lại càng có lợi thế. Nó chẳng còn còn gì khác để nghĩ tới nữa. Bạn hiểu không? Hai tuần sau đó, tôi nói với Will. Thôi được rồi. Dĩ nhiên là tôi phải làm vậy. Tôi còn có thể làm gì khác được chứ? Chương 9 Đêm đó, tôi đã không ngủ được. Tôi nằm thao thức trên căn gác lửng, nhìn chằm chằm lên trần nhà từ từ hình dung lại. Hai tháng qua, dựa trên những gì bây giờ tôi mới hiểu. Cứ như thể mọi thứ đã thay đổi, cắt đoạn và chấp nối ở một vị trí khác, thành một câu chuyện mà tôi hầu như không thể nhận ra. Tôi cảm thấy bị lừa dối, thấy mình như một kẻ đồng loại ngu ngốc không hiểu điều gì đang diễn ra. Tôi nghĩ bọn họ chắc hẳn đã phải cười thầm khi tôi cố gắng cho Will ăn rau hay cắt tóc cho anh. Những điều nhỏ nhỏ, những điều nhỏ nhỏ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Rốt cuộc, ý nghĩa của chúng là gì chứ? Tôi lật đi lật lại cuộc nói chuyện để nghe trộm. Đã nghe trộm, cố gắng để hiểu nó theo một cách khác. Cố gắng để thuyết phục bản thân mình là tôi đã hiểu nhầm những điều họ nói. Nhưng đi nhưng Dittitas hoàn toàn không phải một nơi để nghỉ mát. Tôi không tin nổi Camilla Trainer có thể nghĩ tới chuyện làm điều đó cho con trai bà. Phải, tôi đã nghĩ bà ấy thật lạnh lùng. Và phải, rất gượng gạo khi ở bên cạnh anh ta. Thật khó có thể tưởng tượng việc bà âu yếm anh ta, giống như mẹ tôi đã âu yếm chị em tôi. mãnh liệt, vui sướng. cho đến khi chúng tôi vùng vằng, đòi mẹ thả cho chúng tôi đi mới thôi. Thật tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là cách những người thuộc tầng lớp trên đối xử với con cái họ. Nói cho cùng, tôi vừa đọc xong cuốn Love in a Cold Climate, tình yêu trong giá lạnh ở nhà Will. Nhưng còn chuyện đóng một vai trò tích cực, tình nguyện trong cái chết của chính con trai bà ấy thì sao? Nhìn lại mới thấy dường như thái độ của bà còn lạnh liễu hơn. Hành động của bà còn thấm đẫm một ý đồ độc ác hơn nữa. Tôi tức giận với bà ta và tức giận với Will. Tức giận với họ vì đã đẩy tôi vướng vào một màn kịch. Tôi tức giận vì tất cả những lần đã ngồi suy nghĩ xem phải làm thế nào để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn cho anh. Làm thế nào để anh cảm thấy thoải mái hay vui vẻ. Khi thôi không tức giận, tôi cảm thấy buồn. Tôi nhớ lại chút nghẹn ngào trong giọng nói của bà khi bà cố gắng an ủi Georgina và cảm thấy siết bao buồn đau cho bà. Tôi biết, bà đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng trên hết, tôi thấy mình ngập chìm trong nỗi sợ hãi. Tôi ám ảnh với những gì tôi mới biết. Làm sao để có thể sống mãi ngày, Làm sao để có thể sống mỗi ngày khi biết rằng mình chỉ đang Tồn tại qua ngày đoạn tháng để chờ đến cái chết của chính mình. Làm sao người đàn ông mà sáng nay làn da còn mang lại cảm giác dưới tay tôi, ấm áp và sinh động, lại chọn con đường hủy diệt bản thân? Làm sao trong sáu tháng nữa, chính làn da ấy sẽ mục nát dưới lòng đất với sự đồng thuận của tất cả mọi người? Tôi không thể nói với ai cả, đó có lẽ là điều tồi tệ nhất. Bây giờ tôi là kẻ đồng loại trong bí mật của nhà Trina mệt mỏi bơ phờ. Tôi gọi cho Patrick để bảo với anh tôi cảm thấy không được khỏe nên sẽ ở nhà. Không vấn đề gì đâu. Anh đang tập chạy 10km. Anh ấy nói. Dù thế nào thì chắc anh cũng không thể xong việc ở câu lạc bộ thể hình trước 9 giờ được. Tôi sẽ gặp anh vào thứ bảy Giọng anh nghe rất sao lãng như thể tâm trí anh đang ở đầu đâu. đâu. trôi theo đường đua điện thoại nào đó. Tôi nhìn bữa tối, tôi nằm trên giường cho đến khi những ý nghĩ của tôi tối sầm và đông cứng lại đến nỗi tôi không chịu đựng được sức nặng của chúng nữa. Thế là với tới 8 rưỡi tối, tôi súng gác và ngồi lặng lẽ xem tivi bên cạnh ông ngoại, người duy nhất trong gia đình chắc chắn sẽ không hỏi tôi câu nào. Ông ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, chầm chầm nhìn vào màn hình với đôi mắt hết sức vô hồn. Tôi không bao giờ dám chắc ông có xem tivi, ông có xem tivi không hay tâm trí ông hoàn toàn đang ở một nơi khác. Còn chắc là không muốn ăn gì chứ, con yêu. Mẹ đến bên cạnh tôi với một tách trà, chẳng có gì trong gia đình tôi không thể giải quyết được bằng một tách trà. Chắc chắn là vậy. Không, con không đói. Cảm ơn mẹ. Tôi nhìn cách mẹ liếc sang bố. Tôi biết lát nữa sẽ có những tiếng thì thầm rằng nhà trainer bắt tôi làm việc quá vất vả. Sự căng thẳng khi chăm sóc một người tàn phế như vậy đang thể hiện quá rõ ràng. Tôi biết bố mẹ sẽ tự trách mình vì đã hối thúc tôi nhận công việc này. Tôi sẽ phải làm cho họ nghĩ là họ đúng. Tránh ngược lại, ngày hôm sau, Will ở trong tình trạng rất tốt. Nói nhiều, ưa trêu chọc, hiếu chiến một cách khác thường. Chắc chắn anh nói nhiều hơn bất kỳ ngày nào trước đó. Dường như anh rất muốn tranh cãi với tôi và cảm thấy thất vọng khi tôi không tham gia. Thế cô định khi nào thì kết thúc trò biêu riếu này đây? Tôi đang dọn dẹp phòng khách. Tôi ngước mắt lên nhìn khi đang làm phòng mấy cái nệm sofa. Trò gì cơ? tóc tôi mới cắt được một nửa thôi, trông tôi cứ như một đứa trẻ ở trại mồ côi thời Victoria vậy, hay một thằng ngố Hostel nào đó. Anh quay đầu lại để tôi có thể nhìn thấy công việc thủ công của tôi rõ hơn, trừ phi đây là sự trình diễn một phong cách khác của cô. Anh muốn tôi cắt tiếp. Phải, có vẻ như nó làm cô cảm thấy thích thú. Mà chắc là sẽ tốt hơn khi trong tôi không giống như đang sống trong nhà thương điên Tôi lặng lẽ lấy khăn và kéo Giờ chắc nay thành sung sướng hơn rồi Khi trong tôi đã ra dáng một anh chàng Anh nói Tuy nhiên, ông ấy cũng chỉ ra rằng Để khôi phục gương mặt tôi về trạng thái ban đầu Từ nay tôi cần phải cạo râu mỗi ngày Ồ, tôi nói Cô không phiền hà gì chứ Những ngày cuối tuần tôi sẽ phải chịu đựng bộ râu lẩm chởm. Tôi không thể trả lời anh. Tôi thấy thậm chí rất khó để nhìn mắt anh. Nó gần giống như cảm giác khi phát hiện ra bạn trai không chung thủy. Thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy như thể Anh đã phản bội tôi. Cô Clark. Ừ. Cô lại có thêm một ngày im lặng mệt mỏi nữa. Điều gì đã xảy ra làm cô nàng lắm điều trở nên bực bội vậy. Tôi xin đổi. Tôi nói, lại ông chạy à? Anh ta đã làm gì vậy? Anh ta vẫn chưa chịu thôi chạy đi à? Không phải. Tôi kẹp một lần tóc mềm của Will giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi rồi đưa lưỡi kéo tỉa lớp tóc nhô ra phía trên. Những sợi tóc vẫn nằm trong tay tôi. Họ làm việc đó bằng cách nào được chứ? Họ sẽ tiêm cho anh hay dùng thuốc uống. Hay họ cứ thế vứt người ta trong một căn phòng của hàng đống giao lam. Chồng cô rất mệt mỏi. Tôi không định nói gì lúc cô đến, nhưng quỷ quái quỷ, chồng cô thật khủng khiếp. Ờ. Họ làm gì để trợ giúp người bị liệt tứ chi? Tôi nhìn xuống hai cổ tay anh, luôn luôn bị che lấp dưới ống tay áo dài. Suốt nhiều tuần tôi đã tưởng rằng đó là bởi vì anh cảm thấy lạnh hơn người bình thường. Thêm một sự dối trá nữa. Cô lắc lắc. Sao cơ ạ? Tôi thấy thật may mắn vì mình đang ở phía sau anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy gương mặt tôi. Anh chần chừ Ở phía sau của anh nơi có tóc che phủ. Làn da còn nhợt nhạt hơn những phần da trước. trong nó rất mềm, trắng bợt và hết sức dễ bị tổn thương. Nghe này, tôi xin lỗi về chuyện em gái tôi. Nó đã, nó đã rất đau khổ, nhưng điều đó không cho nó quyền được thô lỗ. Đôi khi nó hơi thẳng thắn không biết được là nó làm người khác bực bội đến thế nào. Anh ngừng lại, đó là lý do vì sao nó thích sống ở Úc, tôi nghĩ vậy. Ý anh là họ nói với nhau sự thật. Sao cơ? Không có gì, anh ngẩng đầu lên một chút. Tôi tỉa bằng kéo rồi lấy lượt chải, cẩn thận xéng vòng quanh đầu anh cho đến khi từng sợi tóc đã được cắt tỉa và tất cả những gì còn lại là một thảm tóc nằm rải rác quanh chân anh. Cuối ngày hôm đó, tôi đã nghĩ thông mọi chuyện, trong khi Will đang ngồi xem TV với bố, tôi lấy một tờ giấy A4 từ máy in và một chiếc bút trong hộp bên cửa sổ phòng bếp rồi viết ra những điều tôi muốn nói. Tôi gấp tờ giấy lại, tìm một cái phong bì, rồi để nó lại trên bàn bếp, thư để gửi cha mẹ anh. Buổi tối khi tôi ra về, hai bố con Will đang ngồi nói chuyện. Sự thật thì lúc đó Will đang cười. Tôi dừng lại ở hành lang để lắng nghe. Chiếc túi vẫn khoác trên vai. Làm sao anh có thể cười chứ? Cái gì có thể gọi lên niềm vui đó khi mà chỉ còn mấy tuần nữa là anh tự kết thúc đời mình? Tôi về đây. Tôi gọi với lại từ cửa chính, rồi bắt đầu bước ra. Này, cô Clark! Anh cất tiếng nhưng tôi đã đóng cửa lại ở phía sau lưng mình. Tôi dùng thời gian trên chiếc xe buýt ngắn ngủi để cố lên kế hoạch sẽ nói với bố mẹ tôi như thế nào. Bố mẹ sẽ giận dữ vì tôi đã bỏ công việc mà họ cho là một công việc hoàn toàn phù hợp và được trả hậu hĩnh Sau cơn sóc ban đầu, mẹ sẽ tỏ ra đau khổ về bên vực tôi. sẽ nói rằng tất cả những chuyện đó đã là quá đủ rồi bố có thể sẽ hỏi sao tôi không thể giống em gái hơn một chút bố luôn luôn như vậy dù tôi chẳng phải là kẻ đã phá hoại cuộc đời của em gái bằng việc làm nó mang thai rồi phải dựa dẫm vào tất cả những người khác trong gia đình về tài chính và chuyện chăm sóc con không ai được nói những lời đó ra trong ngôi nhà của chúng tôi bởi vì với mẹ nói như vậy là ý ám chỉ Thomas không phải là một phúc lành. Tất cả trẻ em đều là phúc lành, Chúa ban, bất chấp bọn nó luôn luôn, bất chấp bọn nó luôn mồm nói vậy, chết tiệt và bất chấp sự có mặt của đứa trẻ đó đồng nghĩa một nửa nhân lực tiềm năng của gia đình tôi chắc chắn không thể ra ngoài kiếm một công việc tử tế. Tôi chẳng thể nói với mọi người sự thật. Tôi biết tôi chẳng nợ Will và gia đình anh điều gì, nhưng tôi không thể để hàng xóm nhìn anh bằng con mắt tọc mạch được. Tất cả những suy nghĩ đó xáo trộn trong đầu tôi khi tôi rời xe buýt đi bộ xuống chân đồi. Lúc về đến góc con ngõ nhỏ nhà mình, tôi nghe thấy tiếng la hét, cảm thấy những rung chấn nhẹ trong không khí, rồi tất cả im lặng trong thoáng, chất. thoáng chốc. Một nhóm người đang tụ tập quanh nhà tôi, tôi rảo bước nhanh. lo sợ đã có điều gì đó xảy ra. Nhưng tới khi thấy bố mẹ đang đứng ở thềm chăm chú nhìn sang ngôi nhà ấy thì tôi mới nhận ra đó không phải chuyện nhà tôi. Đó chỉ là cuộc chiến tranh mới nhất trong một chuỗi dài những cuộc chiến lạc vặt đã trở thành đặc thù trong cuộc sống hôn nhân của hàng xóm nhà tôi. Chuyện Richard Grisham là ông chồng không chung thủy chẳng phải là tin gì mới với phố chúng tôi. Nhưng có lẽ chỉ có cô vợ ấy mới chọn cách làm ầm mọi chuyện ở ngay vườn trước nhà anh ta. Chắc anh đã nghĩ tôi là một con điên. Cô ta mặc áo phong của anh. Đúng cái áo mà tôi mua cho anh hôm sinh nhật. Em yêu, Dimpa, Dimna. Không phải nghiêm nghĩ đâu. Tôi vào hàng mua trứng bóc luộc, mua trứng bọc thịt. Tôi vào hàng mua trứng bọc thịt chiên chết tiệt cho anh. Và thấy cô ta ở đó. Mặc áo của anh thật trò trẻn, tôi thậm chí còn chẳng thèm cái món trứng bọc thịt chiên đó. Tôi bước chậm lại, đi len qua đám người đang tụ tập đến khi vào được cổng nhà mình, theo dõi cảnh Richard cúi xuống để lấy chiếc đầu đĩa DVD, rồi sau đó là một đôi giày. Vợ chồng họ cãi nhau bao lâu rồi? Mẹ tôi đang quàng tập về gọn ghẽ ngang thắt lưng. buông khoanh tay xuống để nhìn đồng hồ. Ít ra cũng phải 45 phút rồi. Bernard, anh nói có phải là ít ra cũng 45 phút rồi không? Còn tùy em tính thời gian từ lúc cô ta ném quần áo ra ngoài hay từ khi cậu ta về và thấy đống quần áo. Em tính từ khi cậu ấy về nhà. Bố tôi tính toán lại thời gian. Thế thì chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Nhưng mà trong 15 phút đầu, cô ta đã ném rất nhiều thứ ra khỏi cửa sổ. Bố còn nói là nếu lần này cô ấy thật sự ném anh chồng ra khỏi nhà, thì ông ấy sẽ tham dự vụ đấu giá chiếc máy khoan Black và Black and Decker của Richard. Đám đông đã đông thêm nhưng Dimna Christon chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Nói đúng hơn, cô ta dường như được khích lệ bởi sự gia tăng số lượng khán giả. anh có thể mang tặng cô ta đống tạp chí khiêu dâm này đây cô vợ rú lên quẳng một cơn mưa tạp chí ra khỏi cửa ra khỏi cửa sổ đống tạp chí đó khiến đám đông khẽ ồ lên xem coi cô ta có thích anh ngồi trong nhà tắm với cái đống này suốt nửa chiều chủ nhật không nhé cô ta biến mất, biến mất vào trong rồi lại quay ra cửa hất mạnh tất tật quần áo trong một chiếc giỏ đựng đồ xuống chỗ trống còn sót trên bãi cỏ cả đống đồ lót nhơ bẩn của anh nữa xem coi cô ta có nghĩ anh là một cái gì nhỉ anh chàng nóng bỏng khi ngày nào cô ta cũng phải giặt mấy thứ này cho anh nữa không richard vô vọng ôm quần áo của mình lên khi cô vợ đổ chúng xuống bãi cỏ anh ta thét một câu gì đó lên trước lên phía cửa sổ Nhưng, nhưng, nhưng giữa tiếng ồn ào và chồng ghẹo của đám đông Thật khó để nghe rõ anh ta nói gì Như bỗng chấp nhận sự thất bại Anh ta lao ra khỏi đám đông Mở khóa xe Ôm một đống đồ dùng ném vào ghế sau Rồi đóng sầm cửa xe lại Lạ lùng là dù bộ sưu tập CD và video game trên bãi cỏ khá đáng ngưỡng mộ Chẳng ai rời mắt khỏi đống đồ dơ của anh Rầm Tất cả im lặng im bật trong một thoáng, khi dàn âm thanh nổi của anh ta rơi xuống đường. Anh ta ngước nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc. Cô là con chó cái điên. Anh ngủ với con mắt lát bệnh hoàng đó trong gara mà tôi là con chó cái điên hả? Mẹ tôi quay sang bố. Bà nói, anh muốn mua tách cà phê không? Em thấy trời có vẻ hơi lạnh rồi đấy. bố tôi không rời mắt khỏi nhà hàng xóm tuyệt đấy em yêu cảm ơn em đúng khi mẹ tôi quay góc vào nhà tôi nhìn thấy chiếc xe hơi đó tôi ngạc nhiên tới nỗi thoạt đầu không nhận ra nó chiếc mercedes của bà trina màu xanh nước biển gầm thấp và trang nhã bà dừng xe lại nhìn ra khung cảnh phố khu phố rồi chần chừ một phút trước khi xuống xe Bà đứng đó chằm chằm nhìn vào rất nhiều ngôi nhà khác nhau, có lẽ đang đếm xem có bao nhiêu ngôi nhà. Rồi sau đó bà nhìn thấy tôi. Tôi vụt ra khỏi cổng và đi xuống con ngõ trước khi bố kịp hỏi tôi định đi đâu. Bà Rina đứng trước đám đông, chăm chú theo dõi cuộc cải vã giống như hoàng hậu Marie Antoinette đứng nhìn một cuộc nổi loạn của nông dân. Tranh cãi gia đình, tôi nói. bà quay đi gần như ngượng ngùng khi bị phát hiện đang theo dõi trần cãi cọ tôi hiểu theo tiêu chuẩn của họ thì đây là một cuộc tranh luận khá mang tính xây dựng đấy họ vừa đi gặp tư vấn hôn nhân bộ sốt lịch lãm bộ trang sức độc ngọc trai và mái tóc sang trọng của bà đủ để làm bà trở nên khác biệt trong khu phố của tôi với toàn những bộ đồ nỉ thể thao những thứ bại rẻ tiền sáng màu những bộ quần áo sản xuất hàng loạt lầy lệt. Trong bà rất nghiêm khắc, kinh khủng hơn cả buổi sáng khi bà trở về nhà thấy tôi đang ngủ trong phòng Will. Ở đâu đó trong đầu mình, tôi đã đinh ninh rằng sau này tôi sẽ không nhớ Nhung gì Camilla Trina cả. Tôi băn khoăn không biết liệu cô có thể nói chuyện với tôi một lúc được không. Bà phải nói to lên để lấn át tiếng ồn ào. Cô vợ Chris hum đang ném những chai rượu van của Richard ra ngoài. Mỗi chai rượu vỡ choan lại được chào đón bởi những tiếng la hét thích thú của đám đông và tiếng cầu xin khẩn khoản của anh chồng. Một sông rượu đỏ chảy qua chân đám đông, trôi xuống rảnh nước. Tôi nhìn lướt qua đám đông, qua đám người, rồi nhìn về sau phía nhà tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc đưa bà Traynor vào phòng khách nhà mình. Với những chiếc tàu hỏa, đồ chơi bừa bộn, ông ngoại đang ngáy o o trước TV, mẹ xịt thước khử mùi khắp xung quanh để ác đi mùi tất chân của bố, và Thomas làm bầm chết tiệt với vị khách lạ. Ờ, đây không phải thời điểm thích hợp. Chúng ta nói chuyện trong xe của tôi nhé. Nghe này, chỉ 5 phút thôi, Lu Luisa. Chắc chắn cô phải làm điều đó cho chúng tôi. Một vài người hàng xóm liếc nhìn về phía tôi khi tôi leo lên xe. Tôi thật may mắn khi câu chuyện nhà Chris hum đang là chủ đề nóng hổi tối nay, nếu không tôi chắc đã trở thành trung tâm của cuộc đàm tiếu. Trong khu phố nhà tôi, khi có ai leo lên một chiếc xe đắt tiền, đều có nghĩa là người đó, hoặc đã quyến rũ được một anh chàng cầu thủ bóng đá, hoặc là đang bị cảnh sát mặc thường phục bắt. Những cánh cửa xe đóng lại với tiếng Phật nhẹ, sang trọng, rồi đột nhiên không gian trở nên im lặng như tờ. Chiếc xe hơi đầy mùi gia thuộc, chẳng có gì trong đó ngoài tôi và bà Trina. Không vỏ kẹo, bùng, đồ chơi hay những đồ vật đẫm hương nước cử mùi để giấu đi mùi hộp sữa bị đánh đổ từ 3 tháng trước. Tôi cứ nghĩ cô và Will đã rất hòa hợp. Bà nói như thế, đang nói với ai đó ở trước mặt. Khi không thấy tôi trả lời, bà nói, Có vấn đề gì liên quan đến tiền à? Không phải. Cô có cần nghĩ trưa dài thêm không? Tôi thấy nó có vẻ hơi ngắn. Tôi có thể hỏi Nathan xem ông ấy. Không phải vấn đề thời gian hay tiền bạc. Thế là... Là tôi thật sự không muốn. Nghe này, tôi không thể để lại lời... Cô không thể để lại lời nhắn suy nghĩ việc ngay lập tức, mà hy vọng tôi thậm chí không hỏi xem đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đã nghi trộm hai người, bà và con gái bà, đêm hôm qua, và tôi không muốn, tôi không muốn tham dự vào chuyện đó. À. Chúng tôi ngồi im lặng. Anh chồng nhà Chrisam đang chiên ngấn để đi ra cửa trước. Còn cô vợ vẫn tiếp tục ném qua cửa sổ bất cứ thứ gì có thể nhầm vào đầu anh ta. Đồ đạc đang phóng ra, cuộn giấy, những hộp tâm vong, bàn cọ nhà vệ sinh, những dây dầu gội đầu cho thấy cô ta đang ở trong nhà tắm. Xin cô đừng bỏ việc, bà trainer nói khẽ. Will đang rất thoải mái khi có cô, hơn hẳn nó từng cảm thấy trước đây, tôi sẽ rất khó cho chúng tôi để thay thế người khác. Nhưng bà sẽ, bà sẽ đưa anh ấy đến chỗ mà người ta cho phép tự tử đó, Dignitas. Không, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chắc chắn nó không làm như vậy. Ví dụ như điều gì? Cầu nguyện ư. Bà nhìn tôi bằng một ánh nhìn mà mẹ tôi vẫn gọi là cái nhìn cổ điển. Cô phải hiểu rằng nếu Quê quyết định rồi tự rời xa mọi người thì sẽ chẳng có ai làm gì được. Tôi hiểu hết rồi, tôi nói. Về cơ bản, tôi chỉ ở đây để đảm bảo rằng anh ấy không nói dối và thực hiện hành động đó trước khi 6 tháng của anh ấy kết thúc. Chỉ thế thôi, phải không ạ? Không, không phải là như vậy. Đó là lý do vì sao bà không quan tâm đến trình độ của tôi. Tôi đã nghĩ là cô hoạt bát vui tươi và cá tính. Trong cô không giống một y tá. Cô không hành xử giống như bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ, tôi nghĩ cô có thể làm con tôi vui vẻ lên và cô thật sự thật sự làm nó vui lên luisa hãy nhìn nó không còn mang bộ râu khủng khiếp vào ngày hôm qua cô có lẽ là một trong rất ít người có thể hiểu được nó bộ chăn gối bay ra khỏi cửa sổ vo thành một đống những tấm ga khẽ tung ra mềm mại trước khi rơi xuống đất Hai đứa trẻ con cầm một tấm trùm lên đầu rồi bắt đầu chạy vòng vòng quanh khu vườn nhỏ bé. Bà không nghĩ lẽ ra bà phải nói trước nhiệm vụ chính của tôi là cạnh trừng việc tự tử thì mới công bằng sao? Tiếng camera trì thời dài giống như tiếng của một người buộc phải giải thích thật, lịch sự, điều gì đó cho một thằng đần. Tôi tự hỏi liệu bà có biết bất cứ điều gì bà nói đều khiến người khác có cảm giác mình giống như kẻ ngốc không? Tôi băng khoăn phải chăng đó là, một, đó là một điều bà thực sự đã được nuôi dạy kỹ càng. Tôi không nghĩ tôi đã từng khiến ai đó cảm thấy thấp kém hơn mình. Có thể hoàn cảnh trong thời gian đầu tôi gặp cô là như thế. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn Will sẽ giữ lời. Nó đã hứa cho tôi 6 tháng và đó là những gì tôi có. Chúng ta cần khoảng thời gian đó lui ra. Chúng ta cần khoảng thời gian đó để đem đến cho nó ý nghĩ rằng sẽ có một khả năng nào đó. Tôi hy vọng thời gian đó sẽ gieo lên trong nó ý nghĩ về một cuộc sống mà nó có thể hạnh phúc, ngay cả khi đó không phải là cuộc sống mà nó đã hướng tới. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối thôi. Bà đang lừa dối tôi và tất cả mọi người trong gia đình bà đang lừa dối nhau. Bà dường như không nghe lời tôi nói. Bà quay lại nhìn vào mặt tôi, lúc một tờ ngân phiếu từ túi sách ra cùng với một chiếc bút sẵn sàng trên tay. Nghe này, cô muốn như thế nào? Tôi sẽ tăng gấp đôi số tiền cô muốn. Cho tôi biết đi, cô muốn bao nhiêu? Tôi không muốn tiền của bà. Một chiếc xe hơi, nhiều phúc lợi, tặng phẩm, không. Thế tôi có thể làm gì để thay đổi được ý định của cô? Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không. Tôi quay người định xuống xe. và do tay ra rất nhanh, đặt ở đó trên cánh tay tôi, là lùng và rung động. Hai chúng tôi nhìn cùng nhìn vào đó. Cô đã ký một hợp đồng, cô Clark. Bà nói, cô đã ký một hợp đồng với cam kết sẽ làm việc cho chúng tôi 6 tháng. Theo tôi tính thì cô mới làm được hai tháng. Tôi chỉ yêu cầu cô hoàn thành các nghĩa vụ của cô trong hợp đồng. Giọng bà trở nên gắt gao. Tôi nhìn xuống tay bà Trainer. Bà nhận ra nó đang run rẩy bà nuốt khang xin cô đấy bố mẹ tôi đang nhìn ra từ phía cổng tôi có thể nhìn thấy họ hai tách trà nằm im trên tay hai người duy nhất không ngoảnh mặt về phía vợ kịch nhà hàng xóm họ ngượng ngùng quay đi khi nhận ra tôi đã nhìn thấy họ tôi nhận ra bố đang đi giơi dép lê kẻ sọc với những vết sơn loang lổ Tôi đẩy tay cầm cửa xe hơi. Bà trainer, tôi thật sự không thể cứ ngồi đó và nhìn. Thật quá kỳ dị, tôi không muốn tham dự vào chuyện này. Cô cứ suy nghĩ đi. Ngày mai là thứ sáu, tuần thánh. Tôi sẽ nói với Will cô phải đi lễ cùng gia đình nếu cô thật sự cần một chút thời gian. Hãy dành ngày nghỉ cuối tuần để suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng xin cô... Hãy trở lại, trở lại và giúp đỡ nó. Tôi đi về nhà mà không quay đầu lại. Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn chầm chầm vào tivi. Bố mẹ vào theo sau tôi, liếc nhìn nhau mà vờ như không nhìn tôi. Cuối cùng, khoảng 11 phút sau đó, tôi nghe tiếng xe bà Trina khởi động và phóng đi. Em gái tôi chạy tới gây sự với tôi chỉ 5 phút sau khi về nhà. ầm ầm bước lên cầu thang, lao vào mở cửa phòng tôi. Đây rồi, vào đi. Tôi nói. Tôi đang nằm trên giường, hai chân duỗi lên tường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đang mặc quần tất cùng với quần short quần short màu xanh, ông quanh hai đùi chẳng chút hấp dẫn. Katrina đứng trước cửa phòng tôi. Đó là sự thật sao? Cô Dimna Chrisam cuối cùng đã tống cổ anh chồng bội bạc tệ hại đó và đừng có đánh trống lãng. Em hỏi công việc của chị cơ. Ngón chân cái của tôi vẽ theo những họa tiết trên giấy dán tường. Phải, chị đã đưa đơn xin thôi việc. Phải, chị biết bố mẹ chẳng vui mừng gì cho lắm vì chuyện đó. Phải, phải và phải với tất cả những gì mà em sắp ném vào chị. Nó đóng chặt cánh cửa phía sau lưng rồi ngồi phịch xuống giường. và chửi thề thật to. Em đết tin nổi điều chị nói. Nó hất mạnh hai chân tôi khiến tôi trượt khỏi tường nằm bẹp xuống giường. Tôi ngồi bật dậy. Ôi! Mặt nó đỏ dư. Em không tin được. Mẹ đang ngồi đau khổ dưới nhà kia kia. Bố thì giả vờ không cảm thấy như vậy. Nhưng thật ra bố cũng thế đấy. Bố mẹ phải làm gì với chuyện tiền bạc đây? Chị biết là bố đang rất hoảng hốt về vấn đề công việc rồi còn gì. Cái quỷ quá gì đã khiến chị vứt bỏ một công việc tốt tuyệt vời. Vậy, đừng có lên lớp chị, truyền. Ồ, phải có ai làm điều đó chứ. Chị sẽ không bao giờ kiếm được số tiền như thế ở một nơi nào khác nữa. Còn cái hồ sơ xin việc của chị rồi nó sẽ trông ra sao? Ôi, đừng có giả vờ, điều này là vì bất kỳ cái gì khác ngoài em và những thứ em cần. Cái gì cơ? Em chẳng quan tâm chị làm cái gì, miễn là em có thể đi tìm lại công việc đầy tham vọng của em. Em chỉ cần chị ở đó chống đỡ kinh tế gia đình và làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ em chết tiệt. Mọi người khác cũng vậy. Tôi biết mình nói như thế thật ghê gớm và kinh khủng, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được. xét cho cùng chính tại hoàn cảnh của em gái tôi đã đẩy cả gia đình vào đóng bế tắc này sự phẫn uất dồn nén nhiều năm trong tôi bắt đầu trào ra tất cả mọi người trong gia đình đã phải bám lấy những công việc mà mọi người rất ghét chỉ để cô katrina bé nhỏ hoàn thành những tham vọng chết tiệt của cô ta đó không phải là vì em không phải hả không Đó là vì chị không thể giữ được công việc duy nhất phù hợp mà chị đã phải tìm trong nhiều tháng. Em chẳng biết tí gì về công việc của chị, đúng không? Em biết đó là công việc được trả lương cao với thời gian làm việc ít nhất. Đó là tất cả những gì em cần biết về nó. Không phải mọi thứ trong cuộc đời này đều liên quan đến tiền bạc đâu, em biết chứ. Thật thế hả? Chị xuống tầng nói với bố mẹ câu đó đi. em mà dám lên lớp chị về chuyện tiền bạc trong khi em chưa từng chu cấp một thứ trách tiệt nào cho gia đình này trong suốt bao nhiêu năm qua hả chị biết em không thể chu cấp được gì nhiều bởi vì có Thomas mà tôi đẩy cô gái tôi đẩy cô em gái ra khỏi cửa tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi thật sự đặt tay lên người nó là khi nào nhưng chính xác là lúc này tôi đang rất muốn đấm ai đó thật mạnh và tôi sợ việc tôi có thể làm Nếu nó vẫn cứ ngồi trước mặt tôi, biến ra ngoài đi, Trinh, ok, ra ngoài, và để chị Yên một mình. Tôi đóng sòng cửa trước mặt em gái. Khi cuối cùng, tôi nghe tiếng gió, tiếng nó đi chậm chậm xuống cầu thang, tôi quyết định không suy nghĩ về việc nó sẽ nói gì với bố mẹ, về cách họ xem việc lần này như một minh chứng rõ ràng hơn nữa, về sự vô dụng khủng khiếp của tôi. Khi làm bất cứ công việc Dù ở trình độ nào Tôi quyết định không nghĩ về anh chàng STS Ở trung tâm giới thiệu việc làm Luôn nghĩ xem tôi có phải giải thích Lý do bỏ công việc được trả lương cao nhất Trong số những công việc Gia đình này hay sao Gia đình này ra sao Tôi quyết định không nghĩ Về loại dứt mổ gà hay chuyện ở đây Ở đâu đó sâu trong lòng Sưởng ấy Hóa rất có... Vẫn Có thể vẫn có một bộ đồ yếm bảo hộ bằng nhựa và cả một chiếc mũ chụp vệ sinh còn ghi tên tôi. Tôi lại nằm xuống giường và suy nghĩ về Will. Tôi nghĩ về sự giận dữ và nỗi buồn của anh. Tôi nghĩ về những gì mẹ anh đã nói, rằng tôi là người duy nhất có thể hiểu được anh. Tôi nghĩ đến lúc anh cố gắng không bật cười với bài. bài hát Mola Honky vào buổi đêm khi tuyết bay vàng rộm ngoài ánh đèn cửa sổ. Tôi nghĩ về làn da ấm áp, mái tóc mềm mại và đôi tay của một con người còn đang sống, một con người thông minh và vui tính hơn nhiều so với tôi. Con người đến giờ vẫn không thấy một tương lai nào sáng sủa hơn cách tự chấm dứt cuộc đời mình. Rồi cuối cùng, bà hồ tôi nặng chịu vùi vào gối, Tôi bắt đầu khóc bởi vì đột nhiên, từ giờ đây, cuộc đời tôi trở nên tâm tối và phức tạp hơn tôi từng có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Tôi ước tôi có thể quay lại, quay lại thời gian khi nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là liệu Frank và tôi đã đạt đủ bánh mì ngọt trên Chelsea chưa? Có một tiếng gõ cửa. Tôi hừ mũi. Cút đi, Katrina. Em xin lỗi. Tôi nhìn chầm chầm ra ngoài cửa Giọng nói của nó nghe nghiền nghiệt Như thể môi nó đã dí vào lỗ chìa khóa Em mang theo rượu đây Nghe này em vào ngay lập tức Nếu không mẹ sẽ nghe thấy em nói đấy Em giấu theo hai cái cốc bóp thợ say Trong áo chui đây chị biết là mẹ sẽ thế nào Nếu biết chị em mình uống rượu trên gác rồi đấy Tôi nhảy xuống giường ra mở cửa Nó biết nhìn lên gương mặt Còn giấu nước mắt của tôi Rồi nhanh chóng đóng cửa ừ, Đóng cửa phòng lại Được rồi Nó nói Bạn mạnh nút chai rượu Rồi rót cho tôi một cốc Thật sự thì đã có chuyện gì vậy Tôi nhìn em gái tôi rất nghiêm túc Em phải không được nói với ai chuyện Chị kể đâu nhé Không nói với bố Đặc biệt là không nói với mẹ Rồi tôi kể cho nó nghe Tôi phải kể cho ai đó Có rất nhiều điều khiến tôi không thích em gái tôi. Mấy năm trước, tôi còn có thể đưa ra những bản danh sách lằn nhằn toàn bộ cái câu chuyện mà tôi đã viết ra về chính chủ đề này. Tôi ghét nó vì nó có mái tóc dài xung thẳng trong khi tóc tôi chưa dài đến vai đã chẽ ngọn. Tôi ghét nó vì chẳng ai có thể kể cho nó nghe bất cứ chuyện gì mà nó chưa hề biết. Tôi ghét nó vì tất cả giáo viên, hướng nghiệp, ở trường tôi đều suốt ngày nói với tôi rằng nó vô cùng tài giỏi, cứ như thể chuyện nó tài giỏi không liên quan gì tới việc tôi phải sống trong cái mũ bóng cái tôi phải sống trong cái bóng mãi mãi. Tôi ghét nó vì ở tuổi 26 tôi sống trong một cái gác lửng trong ngôi nhà liên kế chỉ để nó được ở với con trai, vô đứa con trai vô thừa nhận của nó trong căn phòng ngủ rộng rãi hơn. Nhưng cũng có đôi khi tôi thật sự vui sướng vì nó là em gái của tôi Bởi vì Katrina không kêu lên kinh hãi Nó không tỏ ra sốc hoặc khăn khăn chống tôi Phải nói với bố mẹ Nó không hề nói một câu nào Đằng rằng tôi đã làm sai khi bỏ đi Nó uống một ngụm lớn Ôi chao Thế đấy Chuyện đó cũng là hợp pháp Họ không thể ngăn cản anh ta được Chỉ biết Quái thật em thậm chí không thể tưởng tượng được ra chuyện như vậy Chúng tôi đặt ly xuống khi kể chuyện đó Và tôi có thể thấy hai má mình nóng lên Chị ghét cái ý nghĩ mình đã bỏ rơi anh ta Nhưng chị không thể tham dự vào đó được Chuyên, Chị không thể Ừm, nó đang suy nghĩ Em gái tôi thật sự có một gương mặt đang suy nghĩ Gương mặt ấy khiến mọi người phải chờ đợi Trước khi nói điều gì đó với nó bố tôi nói gương mặt tôi khi đang suy nghĩ trông giống như thể tôi muốn đi vệ sinh chị không biết phải làm gì cả tôi nói nó nhìn tôi mặt đột nhiên sáng bừng lên rất đơn giản đơn giản nó rất thêm rượu vào cả hai ly Ồ, chúng ta dường như vừa xong việc rồi đấy vừa xong việc này rồi phải đơn giản họ có nhiều tiền đúng không? Chị không muốn tiền của họ, vậy đã đề nghị tăng lương, nhưng đó không phải là vấn đề. tiền nào, không phải là chị ngốc. Không phải là cho chị ngốc thế, họ sẽ có tiền riêng của, của mình. Anh ta có thể có cả đống tiền bảo hiểm từ vụ tai nạn. Phải, chị hãy nói với họ là chị cần một khoản tài khoản. chỉ cần một tài khoản, và rồi chị sẽ sử dụng số tiền đó. Chị sử dụng, làm gì nhỉ? Chị còn lại 4 tháng. và chị sẽ thay đổi ý định của Will Trainer. Cái gì cơ? Chị thay đổi ý định của anh ta. Chị nói anh ta hầu như khi nào cũng ở trong nhà, phải không? Được rồi, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, thật nhỏ. Sau đó, một khi chị đã đưa được anh ta đi chơi, chị hãy nghĩ ra tất cả mọi thứ thật tuyệt diệu mà chị có thể làm cho anh. Tất cả mọi thứ khiến anh ta muốn sống, phiêu lưu, du lịch nước ngoài, bơi cá heo, Cứ cái gì rồi chị thực hiện chúng Em có thể giúp chị Em sẽ lên thư viện tra cứu internet Em cái chúng ta có thể tìm ra những thứ rất tuyệt vời Mà anh ta có thể làm Những thứ thật sự làm anh ta vui vẻ Tôi nhìn nó chầm chầm Katrina Em biết mà Nó cười nhăn nhở Khi tôi bắt đầu mỉm cười Em cực kỳ tài mà.